hay nói Hoàng Diện Phong cái Tam Thủ Thần Thâu giả lão nhị xuyên địa thử Trần Tứ hai đệ Sa Lý Cửu bốn người trong thổ địa Miếu thấy Liễu Tồn Trung đi tiếp cứu Hà Ngọc Trì, Trần Tứ liền nói tổ sư gia tiểu sư tổ đi rồi chúng ta có nên đuổi theo tới đó không Hoàng Diện Phong cái cười hi hí, hí, nói đuổi theo là cái quái gì hai tử Liễu Tồn Trung trong lòng đang nóng này xuất dọc được thể nào y cũng cố phóng đi có gì là thú vị cơ chứ thôi cứ để y đuổi theo một mình cho được việc. Lý cửu nói Tiểu sư tổ đơn thân đồng mã đuổi theo Không sợ nguy hiểm sao Hoàng diện phong cái lắc lư cái đầu đáp Không sợ không sợ Hai từ liễu tồn trung là con quỷ linh tinh Võ công lại cao siêu thì còn sợ cái gì nữa Tam thủ thần sau Thâu giản lão nhị cười hỏi Bây giờ tổ sư gia định đi đâu Hoàng diện phong cái hí hí đáp Tổ sư gia mỗ Già đua tuổi tác đã lâm cầm rồi Thôi lần này tổ sư gia mỗ này Cứ để bọn trẻ các ngươi tự quyết định lấy vậy giả lão nhị biết vị tổ sư gia trước mặt Là một người hay đùa cợt nhân thế Tưởng ông ta nói giỡn vội đáp Đệ tử có gan gốc tài trời Cũng không dám để sư tổ đi theo ở phía sau Ngờ đâu hoàng diện phong cái đất trận trừng mắt thoá hừ, <cười> Cái rắm Tổ sư gia thích đi theo các ngươi, Tại sao lại bảo gan gốc tài trời với cóc tía gì Chỉ được cái ăn nói ba slap ba sàm thôi Trần tử cung kính hỏi Vì sao tổ sư gia lại bảo đi theo ý Y thuộc vào hàng hậu bối Xưa nay làm gì có chuyện tiền bối đi theo hậu bối bao giờ Hoàng Diễn Phong cái Nheo mắt nói Tổ sư gia mỗ không ưa cái quý cổ ấy Y là thần thâu rượu ngon thịt béo Hết thò tay là có Thì cứ theo y chắc chắn có đồ nhóm rượu ngon Hả? Tâm thủ thần thâu cười ha hà nói Đệ tử tưởng tổ sư gia Có ý gì khác Nếu chỉ vì điều này thì rất là dễ dàng Nhưng trò khác thì đệ tử bất tài Còn về môn chui hàng rào ăn trộm Đệ tử tự tin sẽ làm vừa lòng tổ sư gia Hoàng Duyện Phong Cái gật gù nói Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, bằng không tổ sư gia mộ theo ngươi làm cái gì? Mọi người bật cười ha hả, Hoàng Diện Phong Cái rủi mắt hỏi Giản Lão Nhị khỏi trình cho vậy? Giản Lão Nhị hỏi lại Chúng ta có định đuổi theo do tung tích Hà Ngọc kỳ Cô Nương không? Hoàng Diện Phong Cái đáp Ngươi chỉ cần tìm đến địa phương nào có rượu thịt ngon thịt béo Thì tự nhiên sẽ được gặp hàng Ngọc Trì Cô Nương Giản Lão Nhị thùng thẳng đứng dậy nói Ở đây gần tẩy tương nhai nhất Tại đó có một cái quán tên là Long Nga Điếm Có món ngỗng nướng rất ngon Đệ tử xin mời tổ sư gia tới đó Ăn uống rượu thịt ngỗng Không biết tổ sư gia có vừa ý chăng Hoàng Diện Phong Cái vỗ tay đồm đốc khoái tra nói Tuyệt tuyệt đã lâu lắm rồi Tổ sư gia mẫu không được thưởng thức Món ngỗng béo Hả, Như thế thì còn gì băng Thế rồi bốn người ra khỏi miếu thổ địa Giàn láo nhị đi trước dẫn đường Tẩy tương cách thổ địa miếu khoảng chừng 3 dặm Vào thời gian khô dùng khoảng một bữa cơm Mọi người đã tới nơi Khu thải này không có gì là phồn thịnh Hai bên đường khách điếm thừa thớt Lòng Nga điếm ở trên một góc phố Có treo một ngọn cờ đỏ bay phất phới rất đường Từ xa đang ngửi thấy hương vị nấu nướng thơm phức Hoàng diện phong cái lè lưỡi liếm môi chắp miệng Thơm quá Chỉ thấy một con ngỗng chiên vàng Treo lùng lẳng ở trên chiếc móc sắt Phía trước khách điếm mà thôi bốn người tiến vào bên trong điếm tiểu nhị thấy cách ăn mặc của bốn người tuy có tươi cười ngang tiếp nhưng bộ dạng rất là miến cứng giàn lão nhị trần tứ lý cửu đều là những người lăn lộn trên giang hồ đã lâu nên cử chỉ xem thường ấy làm sao thoát khỏi được mắt họ lý cửu đã có vẻ tức giận là giàn lão nhị mời tổ sư ra ngồi xuống xong ba người ngồi ở phía dưới hầu tiếp sau đâu đấy giàn lão nhị liếc mắt về điếm tiểu nhị nói tới đây Điếm tiểu nhị miễn cưỡng tươi cười đến lại hỏi Khách quan muốn dùng gì? Giàn lão nhị đắp Một trăm đôi cánh ngỗng, hai cân hoa đều Điếm tiểu nhị thất kinh nói Bụng khách quan, trong điếm của tiểu nhân chỉ bán nguyên con ngỗng quay Khách quan muốn cánh ngỗng thì chốt còn lại biết bán cho ai? dàn lão nhị ung dung nói Người cứ việc bán cho ta một trăm con ngỗng Lão tử chỉ ăn cánh, còn dư vứt đi hết Điếm tiểu nhị đang do dự dàn lão nhị đắt trợn mắt quát hỏi Người sợ lão tử không có tiền trả hay sao? thì thò tay vào trong túi làm ra vẻ móc tiền. Điếm tiểu nhị thất kinh, luôn miệng thốt. Đ đâu dám, đâu dám. Rồi gã quay người đi ngay. Hoàng Duyển Phong Cái dơ tay lên gãi chiếc đầu bù rồi nói. Giả lão nhị, một trăm con ngỗng chiên đâu phải là ít. Người có đủ tiền trả không đâu? Giả lão nhị đáp. Không giấu gì tổ sư ra, hiện tại thì chưa có su nào. Hoàng Duyển Phong Cái hiểu ý, cười hí hí, quay sang nói với trần tử lý cử Cứ việc đi theo giản láo nhị là yên tí lớn Giản láo nhị nói Không phải đệ tử nói bậy Chứ cái tên chó má hốn hảo đó Không cho y một bài học át hẳn là không được rồi Khoảng chừng một tuần trà Thì tên điếm tiểu nhị đã đem ra Bốn chiếc chén, bốn chung rượu Với một khay thịt ngỗng chiên Giản láo nhị nói Này hãy tính thử xem bao nhiêu tiền Điếm tiểu nhị đáp Dạ thưa không bao nhiêu Xin khách quan cho 15 quan tiền Giản láo nhị hỏi Tiểu nhị, trong điểm có nơi nào đi tiểu không? Điếm tiểu nhị cười đáp, khách quan muốn đi tiểu xin cứ việc ra đằng sau. Giản lão nhị nói câu xin lỗi rồi chạy thẳng ra đằng sau, trong chốc lát đã quay trở vào. Chỉ thấy lão móc từ trong lưng ra 15 quan tiền bảo. Này tiểu nhị, 15 quan tiền đây, hãy cầm lấy đi. Hoàng Duyện phong cái híp mắt cười rồi bốn người cùng ra khỏi Long Nga Điếm. Sau khi tìm tới một chỗ vắng, Trần Tư nói, Giản lão nhị, lúc đi tiểu đã moi được bao nhiêu? Giản lão nhị đáp, Chỉ lấy 15 quan tượng trưng thôi. Bốn người đi vòng qua đường tẩy tương, Hoàng diện Phong Cái lên tiếng nói, Bọn ta hãy tới miếu võ hầu đi. Cha mẹ ơi, đi cũng đã lâu rồi, Hãy kiếm một nơi nào để ngủ lại chứ. Trần Tử nói, Khải bầm tổ suy ra, Đi võ hầu miếu không được đâu. Tại sao không được? Hoàng diện Phong Cái hỏi, Trần Tử đáp, Khải bầm tổ suy ra, Vì nơi đó thường hay có bọn khuyền mã của đông danh phái tới. Bọn chúng xưa này vẫn cải trang làm ăn mái nhất chúng ta. Để do xét hành túc của bọn mình. Cho nên khi chúng ta tới đó không phải đưa mồi vào miệng cọp hay sao. Hoàng Diện Phong Cái cười lớn rồi nói. Mục đích của ta tới miếu võ hầu đó là để cho bọn chúng phát giác. Xem thử sẽ làm gì được bọn ta. Rồi cứ tới đó đi ngủ đi. Miếu võ hầu nằm ở ven sông Cẩm Giang bên ngoài ô thành đô. Nơi này ngày xưa vẫn là nơi thắng cảnh rất đông. Diện tích của miếu rất rộng và vì du khách đi lại tấp nập như vậy nên những kẻ thừa cơ hội nhộn nhịp xuân ấp đó để buôn bán sinh sống cũng rất nhiều. Hoàng diện phong cái tam thủ thần thâu giản láo nhị xuyên địa thử trần tứ hai đệ sa lý kiều bốn người tới miếu võ hậu vào lúc chính ngọ. Lúc bấy giờ du khách qua lại cũng đã đông lắm rồi. Dưới những tàn cây dài sắc có kẻ bán rượu giải khát, có kẻ bán thức ăn lặt vặt, cũng có kẻ giang hồ mãi võ. Ôi thôi thật là uyên ồn ào huyên áo. Dưới chân một cổ bách có dựng một tấm bia đá trên tấm bia có khắc một bài thơ của Đỗ phổ Đằng trước có một người ăn vận theo lối thư sinh, tay phép phẩy quạt sang sảng rộng ngâm. Thừa tướng từ đường hà xứ tầm, cầm quan thành ngoại bách sâm sâm. Anh giai bích thảo tự xuân sắc, cách điệp hoàng lệ không hào âm. Tam cố thiệp phiền thiên hạ kế, lưỡng triển khai tổ lão thần tâm. Xuất sư vì tiệp thân tiên tử, trường tử anh hùng lệ mãn khâm. Đại khái bài thơ có ý cảm thán một người tài ba lỗi lạc như Gia Cát Vũ Hậu, Gia Cát Lượng Từ bỏ thảo lư, thép phò lưu bị Tưởng chừng sẽ lập nên cơ nghiệp lớn Thu phục nhân tâm về một mối Ngờ đâu công chưa thành Danh chưa tỏi thì đã phải lìa đời Một cách đớn đau Giọng của thư sinh nó như một lời thở dài Có vẻ dầu dĩ và ai oán Đằng sau lưng có một nữ hài tử Lên tiếng hỏi Trên tấm bia viết gì thế sư phụ Vị thư sinh ấy đáp Đó là một bài thơ của đại thi nhân đời Đường tên Đỗ Phổ, làm ra có ý hoài niệm tưởng nhớ tới Khổng Minh tiên sinh thời Tam Quốc. Xem ra ngôi miếu Vũ Hầu này chính là do người đời sau vì tưởng niệm Khổng Minh tiên sinh mà lập nên đấy chứ. Giả sử đại tống chúng ta cũng có vị Khổng Minh tiên sinh như thế, có phải là hay không? Nữ hai tự hỏi: Khổng Minh tiên sinh là người thế nào? Vị thư sinh đáp: Khổng Minh tiên sinh là người Hán, một vị đại trung thần học vấn khá cao, có lòng trung tâm Rói lọi nhất định chủ trương bắc phạt Thống nhất Sơn Hà Nhưng không may chưa được tỏa ý Công chưa thành mà đã chết tại ngũ trưởng nguyên Con thử coi chỉ một câu rằng Xuất sư vị tiệp thân tiên tử Có nghĩa là dụng binh chưa được thành công Mà đã chết sớm Thì đau đớn biết là giường nào Đoạn ông ta lắc đầu thở dài một hồi Nước hai tử ngay xong Như nửa hiểu nửa không hiểu Đột nhiên có một người ăn vận Theo lối quan nha Lại cũng ghé tới nơi nói với vị thư sinh nọ rằng Tướng công vừa rồi than thở nhà Tống chúng ta Ngày nay không được như khổng minh tiên sinh Xin lỗi tôi hỏi thẳng Dường như ông còn hiểu ít chuyện đời lắm thì phải Thư sinh nói Hiện giờ tài hạ vẫn chưa hiểu được ý của tiên sinh muốn nói gì Xin hãy giải thích cho rõ Người nọ nói Hiện nay miêu thông chế miêu đại nhân Phù tá nhà Tống lãnh tam quân trong triều Trên dưới một lòng rất đối hòa mực tứ hải an ninh Đem so với khổng minh tiên sinh đâu có kém gì Thì sao tướng công lại bảo Nhà Tống không có nhân vật nào như vậy Vị thư sinh nọ đột nhiên sắc mặt nặng chiếu, khẽ hứ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn vào mặt tên nha lại, hình như muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Cái đó, ông ta một tay dắt cô bé gái nhỏ quay người bỏ đi. Gã nha lại nhìn theo cho tới khi hút bóng về thư sinh nọ, trên môi hiện ra một nụ cười quỷ quyệt, rồi quay đầu lại, thì thấy Hoàng Duyện Phong Cái, Trần Tứ, Lý Cửu, Già Lão Nhị, bốn người đang tụ vào một nơi. Gã dường như nhìn chầm chầm vào Hoàng Duyện Phong Cái, Trần Tứ khét kéo ngầm góc áo của Hoàng Diện Phong Cái rồi hạ giọng nói Hãy đi lại đằng kia xem sao. Hoàng Diện Phong Cái cũng chẳng biết Trần Tứ lôi áo mình là có dụng ý gì và đi đâu. Cứ theo đại Trần Tứ thì thấy Trần Tử rảo bước vào trong miếu võ hầu khi đi ngang qua hành lang trên mặt. Thì trên tường nơi hành lang có khắc rất nhiều những câu thơ đề vịnh. Hoàng Diện Phong Cái nói Trần Tứ, mi đưa tổ sư ra lại đây xem những cuộc quý này ư? Trần Tứ quay đầu lại nhìn quanh, không thấy tên nha lại theo sau liền khẽ nói. Không phải để coi những của này mà để tránh bị người ta đơm đó. Vì ai đơm đó? Trần Tử đáp, tên ăn mặc nha lại vừa rồi là thuộc đội xích hầu của đông danh, hóa trang đó. Nơi đây cách tổng đàn không xa, nếu có gì xảy ra thì lôi thôi lắm. Hoàng Diện Phong Cái tặc lưỡi kêu lên. Sao ông không nói sớm một chút để ta cho nó đơm chứ sao? Lý Kiều nói, Để tử được biết tổng đàn gần đây có nhiều cao thủ nếu bị bọn chúng quấn quýt thì làm gì còn có cơ hội đi tìm hàng Ngọc Trì con nương nữa Hoàng Diện Phong cái nói Mỹ tưởng ta là một lão già gan lắm ư hừ tiểu tử liếu tồn trung đã đi trước rồi hắn có thể làm xong chuyện không cần chúng mình phải lo nhiều ta chỉ vì tức với tên Vương Hữu nên có ý đùa để lộ ra hành tung dù nó lại đây xả hơi một chút thôi mà ông ta đang nói thì tên nha lại vừa rồi đã thấy đi quanh quẩn ở ngoài hành lang tựa như hân hoan thưởng thức các cổ tích phía sau y lại có hai người đi theo ăn vận theo lối nhà buôn, áo quần sang trọng. Một người trong đó nói với tên nha lại rằng, Thưa Lão Gia Tử, ở tường hành lang này có nhiều người để thơ hay lắm, Lão Gia Tử cũng nên đề một bài để một mai được kỷ niệm xem sao. Tên nha lại cười khà khà nói, Hả, nhân từ bé học được thi thư, nhưng gần đây lại nghiên cứu về kinh tế với đảo An Dân. Cái trò ngâm phong lộng nguyệt này đã sao nhãng nhiều lắm rồi. Hai người đi tới dọc và coi những câu thơ khác ở trên tường, tay thì chỉ chỉ trò trò. Một người trong bọn dường như vô ý mà nhìn Hoàng Duyện Phong Cái, thật ra là đắn đo trên dưới. tên khác thì đưa mắt nhìn trộm bọn trần tứ, lý cửu với giản láo nhị ba người. Tay chúng bỗng nghe Hoàng Duyện Phong Cái nói rằng, Này, giản láo nhị, nghe nói gần đây có một tòa chiêu liệt miếu được xây dựng khá lớn có phải không? Ta trước kia tuy mang danh là tổng đàn trưởng lão của cái bang, nhưng chưa qua bên đó ngoạn cảnh hiện nay bị trùng khốn nạn vương hữu làm tan rã cái băng, thì có lẽ không còn cơ hội nào mà tới thành đô nữa. Nay may được tiền đường, thì tới chiêu liệt miếu ngoạn cảnh và coi cho nó no mắt. Giàn lão nhị nói, chiêu liệt miếu cách đây không xa, bọn mình đi kiếm chút gì thức ăn ngon rồi, vào miếu thông thả nhậu nhẹt với nhau, uống say rồi ta đi ngủ. Chả nhẽ bọn đầu chó bên đông danh lại thính tay chóng biết được đến thế hay sao? Hoàng Diện Phong Cái cười ha hà nói, hả, lão tử lâu nay đã không ăn thịt chó, nếu chúng nó đưa tới tận miệng lão tử sẽ chén một bữa non đi Lý Cửu nói vậy tổ sư gia khi nào bắt đầu đi chiêu liệt miếu Hoàng Diện Phong cái đáp chẳng cần vội lắm sáng sớm mai ta sẽ khởi trình cũng chưa muộn lúc đó tên ăn vận nha lại và hai người lái buôn đưa mắt nháy nhau sẽ ra ngoài hành lang đi mất Hoàng Diện Phong cái nhìn rõ ba tên giả trạng này đi mất hút vỗ tay cười nói <cười> tốt lắm tốt lắm chúng ta đi ngay chiêu liệt miếu đi sẽ có điều hay ho để coi đó Giàn lão nhị nói Vậy tổ sư gia tiên đoán bọn chúng sẽ về báo cáo thế nào đây Hoàng diện phong cái đắp Mỹ hãy đoán xem Những việc đoán câu đố này bọn Mỹ còn trẻ đoán giỏi hơn ốc già nua của ta Trần tư nói Theo như đệ tử đoán Những thằng cha này về chắc sẽ cho người mai phục trong chiêu liệt miếu đó Lý cửu nói Thưa tổ sư gia Có phải sáng sớm mai chúng mình mới bắt đầu đến không Hoàng diện phong cái đắp Sáng sớm mai cái cóc khô gì Ta sẽ nghĩ đi Giàn lão nhị làm sao đi xoay được ít thịt chó Về đây để uống rượu một bữa cho no Rồi ngủ khoái Trưa mai đi cũng chẳng sao Trần tư nói Như vậy thì để cho chúng mai phục đâu đấy rồi Chúng mình sẽ chui vào bẫy chắc Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói Đúng như vậy để cho chúng có thời gian xoay sở gũng hay dàn lão nhị Dù biết vị tổ sư gia nhà mình ham nhậu nhiệt Nên cũng chẳng phát biểu ý kiến gì Chỉ nói rằng Thưa bẩm tổ sư gia đi kiếm ít thịt chó về Cũng chẳng phải là một việc khó Nhưng uống rượu ở đâu, xin tổ sư gia cho biết rõ. Hoàng Diện Phong Cái đắp. Qua khúc hành lang này, đúng kia có cách tròi con, là nơi để ăn thịt chó rất thú đậm. Giàn lóc nhị vâng lời, tự mình đi kiếm đồ nhậu, còn trần tứ và lý cửu. Hai người theo sau Hoàng Diện Phong Cái xuyên qua hành lang, tới chỗ cái tròi, thì quả là một nơi rất lý tưởng. Quanh tròi có trồng nhiều cây bách lớn, gió thổi hưu hưu, mát dịu cả người, mà lại không có ai lai vã tới đó. Hoàng Diện Phong Cái ngồi bệt xuống giữa tròi ngả lưng nằm ngủ Khi ông ta tỉnh lại thì già lão nhị đã bưng một tô tổ bố thịt chó về tới nơi Mùi thịt phơm phương phức và còn đang nóng hổi Bốn người liền quay quần ăn nhậu rất là thích thú Ngày hôm sau vào buổi trưa do Trần Tứ dẫn đường cùng đi chiêu liệt miếu Khi tới nơi trời đã vào lúc sâm sầm tối Trần Tứ ngừng bước nói Chẳng cần vội đâu sẽ đi kiếm một nơi tĩnh bịch tới khuya để đi vào cũng được Mọi người liền qua đằng sau miếu Kiếm chỗ nào cây cối rậm rạp tạm nghỉ chân Tòa chưa liệt miếu này Còn lớn hơn vũ hậu miếu Sau miếu có một dãy tường chấn xung quanh Hoàng diện Phong Cai nói giàn láo nhị hãy trèo lên xem Trong miếu có động tính gì không giàn láo nhị vâng lệnh trèo lên một cây Hai đùi quặp chắc lấy cảnh cây xem xét Thì thấy đằng sau miếu có mấy miếng đất trống Trồng những cây ăn trái Phía đằng xa có ánh sáng đèn lóe ra Nhưng vì cách xa tầm mắt không nhìn thấy rõ cho lắm, chỉ có thể khẳng định rằng người trong miếu chưa đi ngủ hết. Giản lão nhị liền khẽ nhảy xuống, hạ giọng nói: thưa tổ sư gia, trong miếu có ánh sáng đèn lập lẻ, còn không thấy có gì khác lắm. Hoàng diện phong cái khẽ nhún một cái, đắp phóng mình lên ngọn cây, chỉ trong nháy mắt lại nhảy xuống nói rằng: tổ sư gia của các ngươi muốn thử xem các ngươi nghệ có tinh không, vậy hãy nhảy qua bức tường này đi. cả ba tên đồ đệ nhìn nhau, ngấm ngầm lẻ lưỡi, thì ra bức tường này ít ra cũng cao tới 6 bảy trượng. Làm sao nhảy cho được? Giản lão Nhị nói Đệ tử có thể vượt qua được bức tường này Nhưng không phải là nhảy qua Hoàng Diện Phong Cái nói Vậy qua bằng cách nào Mi Thường nói coi Giàn lão Nhị liền lấy trong cái túi Đeo ở ngang hông ra một cuộn dây Đầu dây có một cái móc rồi nói Vật này là lợi khí kiếm ăn của đệ tử Đừng nói cao 6-7 trường Mà dù có ngoài 10 trường Đệ tử cũng có thể vượt qua được như chơi Hoàng Diện Phong Cái nói Vậy bọn bị thế sao Theo sau mà sang đó Nhưng khéo đừng cho người ta biết thì hỏng việc lớn ạ Dứt lời ông ta khẽ nhảy một cái Nhanh nhẹn như một con sóc Đã ngồi chếm chệ ở trên đầu tường Cả ba đệ tử trông thấy đều rất kính phục Hoàng diện phong cái ngồi trên tường Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài xa Thấy có ánh đèn xuyên qua những cây trái Và đằng xa dường như có bóng người Tay phải cầm cây gậy đánh chó Ông ta hư chỉ trong không gian một thế Và nhảy qua một rặng cây ăn trái Hà thân xuống một nóc nhà Nhẹ như một chiếc lá rụng Không gây tiếng động nhỏ nào Bên dưới có lẽ là chỗ xào nấu thức ăn Thấy mùi thịt thơm phương phức đập vào mũi Khiến Hoàng Diện Phong cái lại nổi cơm thèm nghi bụng Mẹ nó, thằng cha nào nấu bếp cũng khá hay đó chứ Hơi nhận định một chút Nhưng không ngừng chân Chỉ hai cái lên xuống Ông ta đắp băng qua hai tòa nhà lớn Liền dùng chân quặp lấy diệm nhà Dùng một thức đào quyền châu liêm Ngó nhìn vào trong Thấy tên nha lại và hai người lái buôn đã gặp hôm trước cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài. Hai bên lại có năm bảy tên nhân vật giang hồ khác vây quanh. Tên nào mặt mày cũng hung tợn, trên lưng để lộ ra binh khí. Bỗng nghe tên nha lại nói. Tôi gặp trong biểu vũ hậu tên Hoàng diện Phong Cái và có ba hán tử khác cùng đi một bọn. Lúc đó ở trong nhà đang chạy ra một người dưới bóng đèn cầy. Ông ta nhận thấy người đó có đôi mắt sáng người có thần, nhưng tiếc rằng lẫn vào một chút tả khí. Tên vai lòi ra một cái chuôi gươm chân vừa đi vừa nhanh nhẹn vừa vững trái Khi y vào tới nơi Các người đều đứng dậy chào Tên nha lại nói Từ đại hiệp tên sói đầu và con nhỏ đó là ai Người được xưng hô là từ đại hiệp này Khi gần đi tới Thì đã có người đứng dậy nhường chỗ để mời y ngồi Rồi nghe hắn thong thả nói Lão Tăng ấy ta không quen biết Nhưng con nhỏ thì dường như đã có thấy qua rồi Có người hỏi Vậy nó là ai đã gặp qua ở đâu Người họ tử đáp Hôm đó ta đi cùng với túc giả và tuyết tiêm phong hai người. Lúc đó vào quan huyền để hành kích ngụy thắng, thì gặp con nhỏ này. Lúc ấy tuy rằng nó ăn vận giả trai, nhưng đâu có tránh khỏi được mắt ta. Sau khi điều tra biết được lai lịch của nó cũng khá lớn, con núi tựa không phải là nhỏ đâu. Có người lại hỏi, thưa đại hiệp, vậy cái núi tựa đó là ai? Người họ từ đáp, núi tựa ấy là thiên sơn thần ni, thần ni là sư phụ của nó, nên nó là hà ngọc Trì Các người nghe xong sừng sốt, có người la lên. Trời ơi, thì ra con nhỏ này đã được tên giặc sói đầu cứu thoát sao? Các người ồn ào một chút, Hoàng Diện Phong Cái núp ở trên diềm nhà, nghe thấy rõ mồn một, ngờ đầu đi bậy bạ mà lại phát giác ra hành tung của Hà Ngọc Trì Cô Nước. Trong lòng mừng rỡ, suýt tí nữa, ông ta bị té xuống đất, vì vậy từng ngói đồng hơi sạch sọc. Đột nhiên, thấy người họ từ cười nhạt một tiếng, rút đến soạt một cái, thanh kiếm đeo ở ngang lưng ra. Mọi người thấy một luồng hào quang lé mắt đều cất tiếng khen ngợi hào kiếp người họ tự vung kiếm một cái ngửa mặt lên trời cười nói bằng hữu nào trên mái ngói kia hãy xuống đây in nói liên tiếp hai ba lần vẫn không thấy có tiếng tam gì hết lúc đó những người có mặt tại đây ai ai đùng đều cũng rút binh khí cầm tay đèn đuốc thấp sáng trưng người nọ đột nhiên nhô mình một cái vừa vặn tới ngay mái ngói lấy kiếm trong tay khoanh toàn một vòng hai bên cũng có người nhảy theo những người khác không biết kinh công đều do thang mái đèo lên Đốt đuốc xoay quanh nhưng chẳng thấy gì hết Đâu còn bóng người nào Có người nói Tần pháp thật nhanh như cắt Người họ từ cười gần nói lớn bọn hữu ở phạm bang phái nào tới đây Diêm vương kiếm từ gần xin có lời chẳng Ý nói hai lần vẫn không thấy có ai trả lời Đang không biết làm gì Thì bỗng nghe thấy ở chỗ không xa Có tiếng mèo kêu Tiếng chuột rúc Rồi tiếng mèo đuổi chuột ầm ý xôn xa một hồi Có người buồn miệng kêu Ôi chà bọn mình bị con phật gì khỉ gió này lừa gạt mất rồi thật ra chỉ là một con mèo nhị thể đang ở dưới bếp lùng chuột đất đó thôi. lúc đấy hoàng diện phong cái đã nhảy lên ngọn chót vót một cây cao gần đó trong bụng cười thầm và nghĩ, giản lão nhị khá thật phòng theo những tiếng con vật này tài thánh cũng chẳng nghe ra đó là giả hay thật. ông ta lại nghĩ tiếp, tưởng là tay cao thủ nào ai ngờ là tên phản bội của phái hành sơn vậy mà cũng ra vẻ sưng diêm vương kiếm nỏ kia. bọn giàn lão nhị không biết trốn ở gốc nào, đừng cho chúng phát giác thấy lại càng thêm dườm ra việc ra. Lại thấy bọn từ cận nhảy xuống đất, trên mái ngói lại trở nên đen tối như mực. Ông ta nghĩ bụng tiếp. Nghe lời lẽ của bọn chúng thì dường như hàng ngọc chỉ con nương đã được một vị lão tăng cứu thoát. Có lẽ cứu xong rồi loạn sông loạn đà nên mới vào trong cái miếu này. Nhưng lão tăng đó không biết là ai. Nghe khẩu kiến của bọn này thì hiển nhiên chúng đã có phương pháp đối phó với lão tăng này vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, lão tăng đó cũng là người của phe mình. Không còn nghi ngờ gì cả, ta hãy đi coi, đừng có để ông ta mắc vào cạm bế của chúng. Tức thì ông ta liền tung mình rất nhẹ Nhảy về phía mái ngói Cũng chẳng có thì giờ nghĩ tới bọn trần tứ Lý cửu với giàn lão nhị ba người ở đâu nữa Liền nhảy qua giấy phòng bên trái Bên trong cửa sổ bỗng nhiên nghe thấy Tiếng hạ ngọc trì quát mắng Bọn Mỹ chui ở đâu ra vậy Muốn làm cái thá gì đây Rồi nghe thấy tiếng cười sảng sạc của mấy người Có tiếng người nói Cô nương xinh đẹp quá nhỉ Để chúng mình ôm một cái Dù có đoàn thọ mất 10 năm cũng cam tâm vậy Đoàn bọn chúng cười rộ lên Hoàng Duyện Phong Cái qua khai cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy mười mấy tên đại hán mặc áo xanh, tay người nào cũng có một thanh trường kiếm, kiếm quang lấy mắt, từng bước một đi vào trong góc tường, nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi, chưa dám lỗ mắng. Hoàng Diện Phong Cái đảo mắt, nhìn về phía góc tường, bất giác ngấm ngầm sợ hãi. Thì ra, Lão Tăng không phải ai xa lạ, mà là ngữ minh thưởng nhân, vị chủ trì Hoàng Giác tự Huy Châu. Coi bộ thì vị Lão Tăng này dường như trong mình đã trúng phải chất kịch độc. Hiện đang lấy nội công tu luyện mấy chục năm để giữ cho cất, cho chất kịch động trong người khỏi bộc phát. Lúc đó ông ta nghiêng mình tựa vào vách, hai mắt liêm diêm, râu bạc bay phất phới, hiển nhiên đang vận công đến lúc nghiêm trọng cực kỳ. Còn hàng ngọc Trì con nương không ngờ lại chẳng có thiện tượng gì là bị trúng độc hết. nàng ta tay phải cầm thanh bảo kiếm, tay trái bắt lấy kiếm quyết, đứng chặn ở phía trước mặt, ngửi minh thường nhân, đôi mắt đen láy toàn xe nhìn thẳng vào bọn đại hán áo xám. Dường như dự bị nếu một Nếu có một việc gì xảy ra Trên mặt đất đã có thấy mấy cái xác Người vẫn áo xám nằm la liệt Máu chảy lanh láng Khỏi nói là chúng đã bị Hà Ngọc Trì giết chết Bọn đại hán áo xám này Tuy bị kiếm pháp của Hà Ngọc Trì Tới tấp như một trận cuồng phong đánh tới Xong vẫn từng bước thông thả tiến tới gần bỗng ông thấy Hà Ngọc Trì cô nương quát lớn Bọn mỹ nếu còn đi thêm một bước nữa Đừng có trách buồn cô nương đại khai sát giới đó Tiếng thách của Hà Ngọc Trì tuy đang trong cơn nổ khí nhưng vẫn thanh thoát dễ nghe. Bỗng nghe có tiếng người lên tiếng nói. Tiểu cô nương quý tính là chi? Hứ, một cô nương là Hà Ngọc Trì, giết người không chấp mắt. Một người khác cất tiếng nói. Trời, một cô gái mỹ miều như thế, sao giữ tờn đến như vậy? Ai còn dám làm chồng của cô nữa đây? Hà Ngọc Trì hai má đỏ hồng, quát lớn. Lão, tên này cách miệng chỉ ăn nói bậy bà. Rồi chỉ nghe vụt một, một tiếng, trường kiếm đã vung ra nàng sử dụng chiêu thức bạch xà sổ tín đâm thẳng vào cầm của tên vừa nói. Tên áo xám vẫn có ý muốn để phân tán sự chú ý của Hà Ngọc Trì khi thấy bả vai bên phải của nàng hết cử động, liền lập tức tánh sang ngang để sâu tới gần ngứa minh thường nhân khiến Hà Ngọc Trì phải quay lưng lại. Nàng thấy có luồng gió từ phía sau, biết rõ có người muốn tập kích, liền dùng trường kiếm quét ngang lưng, thì vừa vặn chặn được cùng một loạt bốn thanh trường kiếm xông vào lúc đó lại có hai đại hán áo xám khác xông tới vây quanh Hà Ngọc Trì. Bỗng nghe sau lưng có một người thất thanh kêu, thì ra tên xông vào trước mặt ngữ minh thường nhân đầu tiên đã như một con diều đứt dây bị bắn ra, ngã vào chân các tên đồng bọn, mồm hộc máu tươi, không động đậy được nữa. Mọi người trong đang cơn sợ hãi thì lại có mấy tiếng kêu liên tiếp, lại có ba tên áo xám bị quăng ra ngoài, coi bộ chúng đều chết rồi. Bọn đại hán đều hoảng sợ vội vã rút lui, giải tỏa sự bao vây cho Hà Ngọc Tỉ. Chỉ thấy ngước minh thượng nhân thở hồn hển miệng niệm A-di-đà Phật thân hình giao động không yên Coi bộ những tên vừa rồi đều bị thượng nhân dùng chân khí đẩy bắn ra hết Nhưng do đó bị chấn động chân khí độc tánh lại phát tác mau hơn Bỗng có một tên đầu đà mớ tóc dựng ngược ở phòng cạnh bên rảo bước tiến vào nhếch mép nói Thế nào vẫn chưa thu xếp xong ư Bọn đại hán ao xám thấy tên đầu đà đi vào liền đều lui sang một bên kính cẩn thưa chúng là tay cứng lắp nên chưa thể thu xếp được đầu đàn nọ cười khẩy hừ nhạt một tiếng nhìn ngữ minh thượng nhân nói Ngữ minh lão hữu đã lâu không gặp rồi nhỉ hoàng diện phong cái ở trên mái nhà nhìn thấy rõ mồn một quan bộ tên đầu đàn này trung khí sung túc nội lực dai bền không khỏi bụng bảo dạ thầm tên đầu đàn này thuộc bang phái nào sao thằng già này lại không biết hắn nhỉ lúc bấy giờ ngữ minh thượng nhân hơi thở đã có hơi chút điều hòa khẽ mở đôi mắt chắp tay nói a di đà phật Tưởng là ai? Thì ra là Thiết Phát Đầu Đà lão hiểu Bần tặng xin vái chào. Hoàng diện Phong Cái nghe Ngư Minh Thường Nhân nói như vậy thầm là thì ra là tên này. Thì ra Thiết Phát Đầu Đà trên đường Tây Bắc vốn nổi tiếng là một ác tăng có tiếng rất xấu, nhưng công lực cực kỳ tuyệt, vẫn ở trong vùng Thiên Cam, Độc Lai Độc Vãng chơi thân với Túc Địa Ông, Mạch Trạc và Sa Tiên Kiểu U Hồn. 10 năm trước đây, Ngưỡng Minh thượng nhân từ đại ba sơn quan qua Lam Cao vào tới Tả Long cầu, ở đó họ đã gặp tên này và đã để lại một chút hiểm thù. Lúc này Thiết Phát đầu đà đôi mắt long lánh, trầm giọng nói: Ngữ Minh lão hữu chút niềm nhỏ tại Tả Long cầu từ 10 năm trước, thì nay hết tạm gác sang một bên. Ngưỡng Minh thượng nhân chắp tay nói: A di đà phật thiện tai thiền tai. Thiết Phát đầu đà nói: Tự hiềm hãy không kể, nhưng việc công thì phải thi hành. Ngữ Minh Thượng Nhân nói, A-di-đà Phật nói là việc công này nọ, thật ra là việc chi đó. Thiết phát đầu đà đáp, Ngữ Minh Lão Hữu đừng có giả bộ ngây ngốc làm chi nữa, người không nên tự xưng là hiệp nghĩa đạo mà đối định với bọn đông doanh. Ai không biết rằng Miêu Thông Chế là chân tay của triều đình bảo quốc an dân, người mà đối địch với đông doanh, tức là phản bội quốc gia. Nay ta phụng mệnh tới bắt người, đó là việc công đó. Ngữ Minh Thượng Nhân nói, A-di-đà Phật tội nghiệp, Tội nghiệp thay, người cũng là bọn xuất gia Sao lại đảo lộn thị phi Không phân biệt phải quấy như vậy Thiết phát đầu đà quát lớn Nói lão, hôm nay chính là tử kỳ của người chớ có trách thiết phát đầu đà này vô tình Dứt lời ý quay lại Nói với bọn đại hán áo xám rằng Các người hãy vây chặt lấy con nhỏ này Để ta thu thập lão sói đầu Bọn đại hán áo xám liền bao vây lẻ Lấy hà ngọc trì Nàng biếu môi nói Hãy là đây, bọn cô nương có sợ bọn chó ghẻ các ngươi Thì không còn là người của thiên sơn nữa Hoàng Duyện Phong Cái lấy trong túi ra một nắm đậu phộng bỏ vào mồm khẽ nhai tóp tép bùng nghĩ ta không nên vội vã, coi cho khói xem sao tên thiết phát đầu đà lấy trong lưng ra hai chiếc bàn sản ngắn, cầm mở hai tay coi bộ hai chiếc bàn sản đó sắc bén lắm tay trái y cầm sản khua hờ một thế vào mặt thường nhân còn bên tay phải thì đâm thẳng ra nhằm giữa bụng thường nhân mà tấn công tới kình phong vùn vụt khí thế oai hùng 10 năm trước đây Y bị đánh bại dưới tay thường nhân Nhưng giờ đây tình thế khác hẳn Một là thường nhân mình trúng phải chất kịch độc Chưa khôi phục lại được nguyên khí Hai là bọn thiết phát đầu đà Nhiều người thế mạnh Vì vậy thiết phát đầu đà mới có sự tự tin Để rửa mối hận xưa Xong ngưỡng minh thường nhân nội công Mấy chục năm trời tu luyện Tuy nay một phần phải tấn áp khí độc Nhưng vẫn còn sức để đối phó lại địch nhân Thiết phát đầu đà sản bên tay trái Vừa chuyển động Thường nhân đã chú ý tới phía tay phải của Y rồi Nên sản vừa đâm tới nơi, thượng nhân đắt tránh người qua dưới nách bên phải của đầu đà, dùng hai ngón tay bên trái chọc thẳng vào nơi dưới nách đầu đà. Thiết phát đầu đà trong lòng hơi khiếp sợ, nghĩ thầm. Thật không ngờ, lão già đầu sói này chúng chất kịch độc mà vẫn còn mà vẫn còn xuất thủ linh hoạt đến như vậy. Y liền túc mình về phía sau, chỉ một cái đã nhảy lùi. Y đắt tránh xa được ngoài hai trường, nhanh nhẹn hơn là khỉ vượt. Khiến cho Hoàng diện phong cái lúc ở trên mái nhà cũng phải ngấm ngầm khen ngợi thật danh bất hư truyền. chẳng trách tên đầu đà này đã vang bóng một thời trên đường tây bắc. thì ra bản lãnh của y cũng cao siêu thật. thiết phát đầu đà thoái rồi lập tức tiến ngay. hai chiếc bàn sàn thẳng lên, lại bạt xuống ngang chĩa vào ngữ minh thượng nhân. ông ta vẫn dựa mình vào góc tường, tay áo rộng vắt đi vắt lại để tiêu giải thế công. đằng này hà ngọc trì đưa ngang kiếm lên ngực, chuyển động từ từ để kiềm chế bọn người áo sám. Lúc này nàng không còn thì giờ để giúp đỡ ngữ minh thưởng nhân nữa Còn thượng nhân thì vào chỗ công lực tuyệt vời Để kháng cử lại thiết phát đầu đà Thoạt đầu còn khả dĩ giữ vững Tới hai ba mươi triệu đất thấy mệt mỏi Coi bộ lúng túng, kinh lực nơi tay áo kém hẳn đi Thiết phát đầu đà trong bụng mừng thầm Vì ý đã biết rõ ngữ minh thưởng nhân Dựa vào uống một liều tiêu kình tán xong Nếu cứ dùng kinh lực để đỡ đòn Thì lại càng bị tiêu tán nhanh hơn Do đó, thuyết phát đầu đà tấn công mạnh một hồi, hiện giờ dùng lối rủ dẫn, chạy ngang chạy dọc kéo dài thời gian, để đợi thừa cơ. Nếu ngư minh thường nhận mà sở hở, thì một bàn sản sẽ đưa ông ta về Tây Phương cực lạc. Lúc này, Hoàng Duyển phong cái ở trên mái nhà, chiếu cố toàn diện nghĩ thầm. Về phía Hà Ngọc Trì, ta không cần phải để ý mấy, bọn áo xám tuy rằng người nhiều, nhưng coi bộ cũng có vẻ e sợ Hà Ngọc Trì cô nương, không dám liều mạng. Kiếm pháp thiên sơn phái, mau lẹ, nhẹ nhàng, ứng phó sự bao vây rất là thượng thẳng. Vậy ta nên chỉ để ý tới thiết phát đầu đà là được. Tên đầu đà này chưa dùng hết sức lực, tưởng ta không biết hay sao. <cười> mỹ muốn làm tiêu hao kinh lực của ngưỡng minh thượng nhân. dụng ý đó cũng rất hay đó, nhưng người còn biết đâu, bọ ngựa trực bắt ve sầu, đằng sau còn có con hoàng tước. Nghĩ vậy, ông ta lại coi hơn 10 chiêu nữa, thì thấy thiết phát đầu đà đã dùng sản trên tay mặt, định gõ thẳng vào thiên đình huyệt của thượng nhân nên biết ngưỡng minh thượng nhân ở kim phật giáp đã từng đọ sức với ô lỗ mộc đã thấy đã lấy thiên đình huyệt để đỡ một trường của tên này mà bị ngưỡng minh thượng nhân đẩy lùi ba bước như vậy đủ biết công lực trên đầu ngưỡng minh thượng nhân nhiều như thế nào rồi ban sản của thiết phát đầu đà coi bộ muốn đánh trúng thiên đình huyệt của thượng nhân nhưng thấy ông ta không muốn né tránh gì hết mà dưới nách phía bên phải của mình thì lại có luồng kình phong xẻ tới y liền sợ vì đắc đắc thắng trong tay. Đâu có chịu cái lối Đồng Quy ưu tận Hơi né tránh lưng bên mặt Tay phải tiếp tục cầm sản phát ra Lúc này ngứa minh thường nhân đã thấy Mình hơi lảo đảo Vừa rồi kinh lực phát mạnh Nên chân khí bị tiêu hao rất nhiều Cảm thấy mắt hoa đầu nặng Mà chiếc bàn sản của thiết phát đầu đà đã tới nơi Vội vàng xoay thế né Nhưng tiếc rằng chậm mất nửa bước Chỉ nghe thấy soạn một tiếng Tay áo đã bị bàn sản cắt mất một nửa Bỗng nghe có người cười ha hà Nói Thiết Phá Lão hữu còn đùa dấn mãi làm gì? Hãy để cho tên già sói đầu này sớm đi chào trời cho được việc. Hồng Diện Phong cái quay lại nhìn thấy Diêm Vương Kiếm từ cận đắc hạnh thản đi vào, nói với bọn đại giả hán áo hà Xám rằng: Còn bé này coi bộ ngon lành lắm, đừng có đả thương, hãy đem nó tới La quỷ tổng sao đi. Rồi ý quay lại nói với Thiết phát Thiết phát đầu đà. Thiết phát Lão hữu, có mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, cho tên già sói đầu này nếm thử mùi Diêm Vương Kiếm chơi. Lúc này Ngưỡng Minh Thường Nhân đã không còn sức để chống. Để không chế độc tính ở trong nội thể Thần trí lộ vẻ hôn mê Nghĩ bụng Không ngờ bần tăng lại viên tịch tại nơi đây Bỗng ngay trên mái nhà Có người cười hì hì nói Vị của Diêm Vương Kiếm có sánh được với mùi thịt chó không Lão già ăn thịt chó đã nhiều Nhưng chưa hề nếm qua mùi vị của Diêm Vương Kiếm Đưa đây một chút thử coi <cười> Tư cận và thiết phát đầu đà Theo nơi phát ra tiếng nói nhìn lên Thì thấy ở trên mái nhà Có một lão già ăn mày bẩn thiểu nằm phục tại đó Dưới ánh sáng đèn cầy, mặt người này vàng như nghệ, trong mồm còn bòm bẻm nhai đầu phòng. Ngư Minh Thượng Nhân sắp lâm vào cơn mê sàng, nghe tiếng biết đích là Hoàng diện Phong Cái, trong lòng mừng rỡ liền ngất xỉu đi. Từ cận chưa biết mặt Hoàng diện Phong Cái, nhưng nghe thấy người trong đội xích hầu già dạng đi dò la trở về báo cáo, biết rằng Hoàng diện Phong Cái cùng bọn người khác vào chiêu liệt miếu. Thấy bộ dạng láo ăn mày này, trong lòng liền tỉnh ngộ nói, Người là Hoàng diện Phong Cái đó sao? Hoàng Duyền Phong Cái cười hí hí nói, đúng vậy đúng vậy, lão già ăn mày này hôm nay xin lãnh giáo thí chủ. Tư cận vòng tay rút thanh diêm vương, nhưng y chỉ rút ra tới nửa chừng, lại tra gơm vào vỏ, đưa mắt nhìn rồi nháy mắt ra hiệu cho thiết phát đầu đà. Thiết phát đầu đà cười hang thắc nói, lão tử đi lại ở vùng Tây Bắc Đạo đã, đừng, đã từng được nghe danh Hoàng Diện Phong Cái, quả thật nghe danh không bằng thấy mặt. Chỉ thấy Hoàng diện Phong Cái xoay mình một cái, người đã nhẹ nhàng như một chiếc lá hạ chân xuống đất. Gót chân lại búng nhẹ một cái nữa, bắn tọt tới cạnh ngứa minh thượng nhân. Đồng thời tài trưởng vận kinh lực chia thẳng vào khí hải huyệt của thượng nhân. diêm Vương Kiếm từ cận vừa rồi rút kiếm ra nửa chừng rồi lại tra vào vỏ, kỳ thực chẳng phải có ý muốn động thủ gì. Chẳng qua đó là một ám hiệu để báo tin cho các cao thủ đã mai phục quanh chiêu liệt miếu, biết mà đề phòng đối phó với Hoàng diện phong cái. Diêm Vương Kiếm Từ Cận lúc bấy giờ thấy Hoàng Diện Phong Cái hữu thủ đang huy động đả cầu bồng, cùng lúc với tài trưởng nhằm vào khí hải huyệt của Ngữ Minh Thường Nhân, chính là lúc rất tốt để y bất thần hạ thủ, cho nên lẽ nào y lại chịu bỏ qua cơ hội này? Chỉ thấy Diêm Vương Kiếm Từ Cận rút xoạt một tiếng, thanh Diêm Vương Kiếm liền lóe lên một luồng sắc lạnh, nhắm thẳng vào lưng Hoàng Diện Phong Cái, đồng thời quát lớn: Hoàng Diện Phong Cái hãy coi kiếm! Chiêu thức của Từ Cận vô cùng tàn độc, cộng thêm với xảo kế của y. Trước tiên là xuất độc chiều, sau đó mới kêu lớn để cảnh giác đối phương. Nếu như Nhất Kiếm, Nhất Kiếm giết ngay được Hoàng Diện Phong Cái, thì tất ai ai cũng có thể trách bản lãnh của Hoàng Diện Phong Cái không bằng y. Chứ ông không ai có thể ngờ rằng y đã ra tay đánh lén. Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái vẫn đứng yên bất động, tài trưởng vẫn ở trên khí hải huyệt của ngữ minh thượng nhân, thùng thằng nói. Lão ăn mày đã sớm thấy kiếm của ngươi rồi. Đồng thời với câu nói, Hoàng Diện Phong Cái thi triển liền hai thức đả cầu bổng, chỉ thấy cách đà cầu bổng bên hữu thủ của lão lóe xẹt một đường dài nhanh như điện chớp chặt đúng ngay đầu mũi kiếm của Từ Cẩn đầu bổng xem rất nhẹ nhàng như không có một chút lực đạm nào nhưng khi chạm vào đầu mũi kiếm của Từ Cẩn thì y bỗng thấy kiếm thế của mình đột nhiên chịu phải một sức nặng ngàn cân cổ tay đau nhói không thể nào tiến tới được nữa Từ Cẩn đâm ra hốt hoảng không thể nào biến chiêu như ý muốn vừa lúc đó cách đà cầu bổng đã như một con rồng uốn khúc lướt đi trên thanh kiếm của Từ Cẩn Khiến đối phương luôn cuống Thanh kiếm trong tay giao đồng mạnh Buộc phải thôi lui liền mấy bước Mới thoát khỏi phạm vi công phá của cái bổng dị kỳ Bây giờ hoàng diện phong cái Chỉ mới hoa hai chiêu nhẹ nhàng Đã đẩy bật được từ cận Liền cười hi hi nói Cảm ơn đã nương tay Thiết phát đầu đà bắt đầu lo sợ nghĩ bụng Từ cần là một tay cao thủ của phái hành sơn như vậy Làm sao có thể chỉ trong hai chiêu nháy mắt đã bị đối phương đẩy lui Lão già này quả thật lợi hại thiết phát đầu đà hoành hành ở vùng tây bắc suốt bao nhiêu năm nay chưa từng gặp địch thủ cho nên vẫn hơi gồm hoàng diện phong cái nhưng không tin đại cầu bổng pháp lại lợi hại đến như thế tức thời tạ sản huy động cùng một lúc với hữu sản quay một vòng tròn bốc bốc hai tiếng hai luồng sáng dữ dội trên tay thiết phát đầu đà tức thì như cánh diều đất dây bật lại phía sau trao đi trao lại mấy lần mới đứng vững hoàng diện phong cái cười hí hí nói sao Thiết phát bằng hữu chẳng nhét bàn lãnh cũng chỉ có vậy chẳng hơn từ gần tí gì sao từ cận tức giận lắm bình sinh y có bao giờ chịu sự thảm hại chua cay như thế này trừ mỗi một lần ở quân huyện trong lúc đi hành thích nguyễn thắng gặp phải hỏa thần giáo chủ cũng chỉ với một vài trêu chấp nhoáng đã phải chạy dài thì có thể nói cũng chưa gặp phải tay đối thủ giờ đây nghe hoàng diện phong cái nói như thế y làm sao có thể chịu đựng được liền cười nhạt và nói thuyết phát lão hiểu hai người chúng ta hãy liên thủ lãnh giáo coi Hoàng Duyện Phong Cái cười hi hí, hí nói Đáng lẽ phải như vậy rồi Chỉ thấy thanh dương vương kiếm của Từ Cẩn Giết lên một tiếng dài từ trên má công thẳng tới Đồng thời chức đoạn Chức đoạn sàn của Thiết phát đầu Đà cũng nhanh như điện chấp Quật xuống chân Hoàng Diện Phong Cái liền Hai người vốn sợ chiêu thức bổng pháp của Hoàng Diện Phong Cái Biến hóa dị kỳ nên khi liên công Họ biến chiều rất là nhậm lệ. Trong chớp mắt hai người đã đánh liên tiếp Có trên 10 chiều Hoàng Duyện Phong Cái tài trưởng vẫn đặt trên khí hải huyệt của ngữ minh thường nhân, còn hữu thủ vẫn huy động đà cầu bổng đánh ra liên tiếp hơn 10 chiêu, thần trong thả nhẹ nhàng. Chỉ thấy hạ bản thân của ông ta vẫn đứng sừng sững bất động, mà từ cận cùng với thất phát đầu đà, hai tên ma đầu hợp công, vẫn không sao lay chuyển nổi. Hà Ngọc Trị đang ra tay công phá đối phương ở đằng kia, thỉnh thoảng từ nơi đó lại nghe thấy những tiếng rú ối trả liên tiếp. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói, Hàng Ngọc Trì cô nương đã giết chết được bao nhiêu tên chó má đó rồi? Hà Ngọc Trì cười đắp, mới giết được hai tên. Bỗng nghe thất sắc thủ túc xá cười nhạt một tiếng. Cười nhạt một tiếng, từ trong một căn phòng bên trong phía đông phóng ra, cười hăng hắc nói. Tiểu cô nương, người có phải ngày nọ đã bảo vệ cho Ngụy Thắng tại quân huyện có phải không? Vậy tại sao tên vệ binh mặt vàng lại không thấy tới? Nói sau câu đó, y nhớ nhắc nhìn xung quanh như có vẻ e dẻ sợ sệt nghe nói đến tên vệ binh mặt vàng, diêm vương kiếm từ cận cũng đâm ra luống cuống. xíu tí nữa bị cái đà cầu bổng của hoàng diện phong cái đánh trúng cổ tay, y vội vàng thôi lui mấy bước. hàng ngọc trì chổm môi ra nói: ta cần gì để ý tới tên vệ binh mặt vàng, mặt vàng hay mặt trắng thì có can gì tới ta? thất sát thủ túc xá hơi lộ vẻ mừng nói: tên vệ binh mặt vàng đó không dính dáng gì với cô nương sao? chẳng nhẽ y không cùng một phe với cô nương hay sao? Hà ngọc trì chớp chớp mắt rồi cười nói. Ta không cho người biết Túc Xá cười há hả nói Tiểu cô nương rất đẹp, đẹp lắm Nhưng xưa nay tại Hạ Gặp liễu tổn trung Ý có nói, mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ Là hoàn ngột nhã phu nhân trong đông doanh của chúng ta tại Hạ không đồng ý Bảo rằng mỹ nhân trong thiên hạ Phải kể là hàng ngọc trì cô nương Kiếm thuật rất cao, người lại đẹp Ai ai cũng đều nói vậy Giờ đây nhìn lại thì thấy tiểu cô nương Lại còn có phần đẹp hơn cả hàng ngọc trì cô nương nữa chỉ thấy Hà ngọc trì chổm môi hừ nhàn một tiếng hỏi vị hoàn ngột nhã đó liễu liễu đại ca còn nói gì không túc xá cả mừng cười há hả nói tiểu cô nương đừng có giấu lão túc này làm gì chẳng nhẽ cái việc giữa liễu tồn trung và hoàn ngột nhã phu nhân tiểu cô nương thực tình không biết hay sao Hà ngọc trì rậm chân nói hừ họ làm gì thì ta làm sao biết được túc xá nói đó là một bí mật nhưng chắc ai cũng biết cả thật là diễm phúc đó ôi cha thật là diễm phúc Hà Ngọc Trì vội vàng hỏi: "Ngươi nói sao?" Túc Giá đáp: "Liễu Tồn Trung nói rằng, Hoàn Ngột Nhã phu nhân vừa đẹp vừa thông minh lại ôn hòa nhu mì, có một dạo đang đêm y đi thám thính Bắc Cố Sơn, nếu không nhờ được Hoàn Ngột Nhã phu nhân cứu thì đã sớm mất mạng rồi." Hà Ngọc Trì nói: "Cái đó thì ta biết, Liễu đại ca đã cho ta biết hết." Túc Giá hỏi lại: "Liễu Tồn Trung đã nói hết cho cô nương hay rồi, vậy tại sao cô nương lại còn không hay biết?" Hà Ngọc Trì rậm chân nói: Cái đó thì có trời mới biết y làm gì Liệu đại ca chỉ nói cho ta nghe Về việc hoàn ngột nhã cứu người chớ nào có khen nàng đẹp ta đẹp Hay diễn phúc gì đâu Túc xá cười gian xảo nói Không ngờ liệu tổn trung xưa nay Tự xưng hành hiệp giang hồ Mà lại giấu đuôi như vậy Quả thần có trái nhà mới lò ra mặt chuột Hà Ngọc thì nói Tại sao trái nhà lại ra mặt chuột Túc xá đáp Y chỉ kể lại hoàn ngột nhã cứu y không nói cho cô bươn nâng biết về việc gian díu dỡ y với hoàn ngột nhã thì chả phải cháy nhà mới ra mặt chuột là gì? Hà Ngọc trì hỏi Lớp tiền bối xin lóc tiền bối hay nói cho tiện ngữ nghe được chứ? Lúc bấy giờ bọn người áo xám thấy túc xá nháy mắt ra hiệu liền hội ý vội thối lui mấy bước đưa mắt trong chừng, đồng thời Diêm Vương kiếm từ cận và Thiết Phát đầu đà vẫn không ngừng tay hợp công, Hoàng Diện phong cái tài trưởng vẫn đặt lên khí hải huyệt của Ngữ Minh Thường Nhân ngầm vận chân khí đang tới lúc nguy hiểm. Cho nên dù bên tai có nghe thấy túc giá nói xuyên tạc với Hà Ngọc Trì mà vẫn không dám phân thần. Vì sợ rằng từ cận và thiết phát đầu đà, hai người sẽ thừa cơ hội tập kích chăng. Từ cận và thiết phát đầu đà vốn chẳng phải là nhân vật tầm thường gì trên chốn giang hồ mà không biết rõ điều đó. Tuy vậy, Hoàng Diện Phong Cái nét mặt lạnh lùng, thản nhiên như không. Nhưng thật ra ông ta không dám sơ ý mảy may. Hữu thủ vẫn chú tâm nghe tiếng gió mà vung đà cầu bồng chống đỡ. Túc Xá ngẫm nghĩ một chút rồi nói Tiểu cô nương, cô nương là đàn bà con gái mà Nghe việc gian díu ai ăn đó không sợ Hà Ngọc Trì chổ môi nói Bột cô nương không sợ, người cứ nói đi Túc Xá nói Tên lửa tồn trung kể rằng Hoàn ngột nhã phu nhân đẹp lắm Da thịt nàng tác mịn màng như nhung Thân hình tròn trịa tỏa ra một mùi thơm tho Khiến ý cảm thấy như ngất như ngây Hà Ngọc Trì dần dữ hỏi Tại sao lão tiền bối biết vậy Túc Xá đáp: Ôi chà chuyện đó là liễu tốn trung nói, y thoát ra đang trong lúc nằm với hoàn ngột nhã trên giường. Hà ngọc kỳ vội vã hỏi, y liễu đại ca lại nằm trên giường với con yêu hồ ly hoàn ngột nhã. Túc giá đáp, chẳng những thế, tên liễu tổn trung đó còn ngủ luôn trên giường của hoàn ngột nhã, trên giường có đôi gối theo uyên ương. y giờ dẫm ra thịt của hoàn ngột nhã, người mái tóc nàng ta. Hà ngọc kỳ trợn tròn che mắt la lớn, thế bây giờ y ở đâu? hãy dẫn ta đi. Túc xá cười lớn, bỗng thấy trong bóng tối có ba bóng người vụt ra. Hà Ngọc Trì định thần nhìn kỹ, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trần Tử, Lý Cửu và Giản Lão nhị. Trần Tử nói: Hà Ngọc Trì cô nương đừng có nghe tên Túc xá đó nói vậy. Tiểu sư tổ ở ngoài thổ địa Miếu, tại ngoài ph phía Bắc Thành đô, vừa mới gặp chúng tôi xong và hẹn sẽ cùng tới cứu cô nương. Hà Ngọc Trì vẫn còn tức giận hừ nhạt nói: Ta không cần biết hiện giờ y ở đâu. Chỉ nghe Túc xá cười hàng hắc rồi nói: Tiểu cô nương. Đó hoàn toàn là do hảo ý của Tài Hạ, muốn nói cho cô nương biết thế thôi. Chẳng qua cô nương đừng nên gấp rút nhất thời, hãy cùng Tài Hạ uống một ly rượu đã. Hà Ngọc Trì cười nhạt nói, rượu thì khoan uống, bây giờ người hãy tiếp của bổn cô nương chiêu kiếm đã. Rất lời, thanh kiếm trên tay Hà Ngọc Trì đã nhanh như chớp xoay một chiêu bạch xà thổ tín, nhắm vào mặt Túc xá mà đâm tới. Túc Giá vội vàng lách mình sang bên để né tránh. Không ngờ thiên sơn kiếm pháp của Hà Ngọc Trì lại rất mau lẹ. Túc Giá vừa tránh được kiếm chiêu đầu, hơi lạnh của kiếm khí vẫn còn phốt ở bên má, thì chiêu kiếm thứ hai của Hà Ngọc Trì đã loan phủ tới. Y vừa tránh đầu, đồng thời đã phát giác kiếm thế của Hà Ngọc Trì bỗng nhiên thay đổi như một con rồng quẫy khúc đâm trách xuống nách của mình. Thất thế, túc xá luôn cuống tay chân, vội vã, lui lia, lia về phía sau mấy bước. Không bỏ lỡ cơ hội, bọn trần tứ, lý cửu và giản láo nhị ba người cũng nhanh nhẹn nhảy vào đấu trường, đánh vẹt đánh vẹt bọn hơn 10 tên áo xám trực nhảy ra cứu nguy cho túc xá. Về phía bên kia tường trường kiếm từ cận và thuyết phát đầu đà, hai người vẫn hết sức hợp công vây đánh hoàng diện phong cái để cứu nguy tình thế. Nhưng khốn thay, hoàng diện phong cái vẫn bình chân như vậy, không hề nao núng chút nào. Tà trường của ông ta vẫn nhẹ nhàng đặt lên khí hải huyệt của ngưỡng minh thượng nhân vận chuyển chân khí. Chẳng mấy chốc đã thấy ngưỡng minh thượng nhân từ từ hé mắt khi thấy hoàng diện phong cái một mặt dùng chân khí giúp mình vận hành huyết khí để đẩy lùi chất độc trong người, một mặt hữu thủ vẫn còn vùng tít tới cây đà cầu bổng ngăn đón thế công vũ bão của đối phương, bất giác trong bụng mừng thầm. qua một lúc lâu, ngư minh thượng nhân mới buồn rầu nói: như hạt lão hữu bồn nạp không sao đâu, chúng ta hết tạm rời khỏi nơi này rồi xác định liệu có được chứ? hoàng diện phong cái xoay người một chiều, cản đầu nhập cùng hàng đánh về từ cận và thiết phát đầu đà ra xa nói. Ngư Minh Lão Hữu, người liệu có thể đi lại được không sao chưa? Ngữ Minh Thượng Nhân đáp Không sao, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây đã rồi sẽ tính Hoàng Duyện Phong Cái đáp Như vậy được lắm, Lão Hữu hãy tự đứng dậy đi Để Lão già ăn mày này đánh đuổi hai tên vô lại này Dứt lời tài trưởng của Hoàng Duyện Phong Cái Liền vút khỏi khí hoài huyệt của Ngữ Minh Thượng Nhân Đồng thời đứng phát dậy cười hí hí nói <cười> Hai tên rùa đen kìa, hãy gắng sức lên xem Cho biết cái đà cầu bồng của Lão ăn mày này là lợi hại như thế nào chỉ thấy cái đà cậu bổng trên tay hoàng Duyền phong cái nhẹ nhàng hoa lên nhanh như điện chớp hướng về phía thiết phát đầu đà thiết phát đầu đà hoàng hốt vung kiếm lên đón đỡ liền lúc đó chỉ nghe đến soảng một tiếng cái đà cậu bổng đắt đầy vẹt thanh trường kiếm của thiết phát đầu đà rồi như một con lươn trùng nhanh như chớp nhoáng, điểm sang đúng ngay thanh diêm vương kiếm của tự cận bị bất ngờ phản bổng thế của đối phương tự cận liền cảm thấy hồ khẩu tê tái thanh diêm vương kiếm tưởng chừng như muốn vượt khỏi tay. Một chiều chỉ đông đà Tây của Hoàng diện Phong Cái sử dụng đã tới mức xuất thần, khiến cho ngữ minh thường nhân không khỏi lấy làm phục bội phục. Từ cận và thiết phát đầu đà là hai nhân vật khét tiếng, xưa nay đã từng làm mưa làm gió trên chốn giang hồ, kinh nghiệm giao đấu phong phú biết là nhường nào. Vậy mà ngay từ khi nãy Hoàng diện Phong Cái còn ngồi dưới đất, lò chữa vết thương cho ngữ minh thường nhân. Một mặt chỉ nghe vào tiếng gió mà hai người nọ vẫn không sao hạ thù nổi. Vậy giờ đây ngưỡng minh thưởng nhân chân khí đã hơi được phục hồi cho nên Hoàng Duyện Phong Cái khỏi cần lo tới ông ta nữa để giành tay thi triển tiêu thức thì thiết phát đầu đà và tự cần làm sao còn hy vọng thủ thắng được nữa. Vì thế hai người không hẹn mà cùng bị đánh rát sang hai phía thủ thế. Hoàng Duyện Phong Cái cười hí hí nói ha hai tên rùa đen các người đừng nói là hai tên mà cứ nhớ trận hồi trước ở Kim Phật Giáp lão tử chỉ một vài tiêu thức thế này thôi cũng đủ khiến cho ngũ hành đội gì gì đó của họa thần giáo phái chạy dài thì hai tên rùa đen các ngươi có đáng kể gì chứ Hoàng Diện Phong cái vừa nói một mặt bỗng nhanh vung cây đả cầu bổng chỉ chỉ điểm điểm không hiểu tại sao thiết phát đầu đà và từ cận chẳng thể nào nhảy thoát khỏi vòng bổng nhất thời lúng túng từ cận bắt đầu lo sợ bỗng nghe thấy Hà Ngọc Trì rú dài một tiếng Hoàng Diện Phong cái vội quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hà Ngọc Trì cô nương, tạ thủ ôm lấy cổ tay bên trái thanh kiếm trong tay không ngớt trao đi trao lại nhưng muốn rút đồng thời thân hình nàng ta không ngừng thối lui về phía sau, lào đảo. Túc xá cười hăng hắc nói, Điều con nương lão tử vốn có cái ngoại hiệu là thất sơn thát thủ, không hiểu phát thủ đó coi có được không? Hà Ngọc Trì chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng trợn mắt nhìn trong chọc vào mặt Túc xá. Túc xá liền giơ thủ trận, chậm rãi tiến tới. Lúc bấy giờ, Trần Tứ, Lý cửu Giản Ló Nhị ba người đang ra sức chống đỡ với bọn áo xám. Không làm sao rảnh tiếp tay cho Hà Ngọc Trì. Hoàng Diện Phong Cái thấy vậy cả giận, vung bổng đánh lui từ gần liền mấy bước, quát lớn. Thất sát thủ cái thá gì, để lão ăn mày xem người có phải là thất sát thủ hay không? Ông ta vừa dứt lời, chỉ thấy bóng cây bổng loang lên, khi thế vô cùng ác liệt. Túc xá bất thần thấy Hoàng Diện Phong Cái bay ảo ảo tới, cùng cây đà cầu bổng của đối phương, đã hướng thẳng về phía tay bên phải của mình, liền vội vàng định nhảy sang bên phải tánh né không ở cái bổng lóe dài một đường, đồng thời đầu bổng đột ngột nhanh như điện xẹt lại xoay trái nhắm ngay đúng mặt y. Chiêu thức đó của đối phương đã khiến cho Túc Giá sợ hãi đến chân tay run rời. Y không nhìn rõ cái đại cầu bổng của Hoàng diện Phong cái đã chuyển thế bằng cách nào, liền nghĩ bụng tên ăn màn này quả thật có rất có bản lĩnh. Nghĩ đoạn y không dám sơ ý mảy may, liền lách mình mấy cái, nhưng dù có né tránh cách nào vẫn không sao thoát được đầu bổng chĩa ngay vào chính diện y. Cuối cùng, túng thế quá, y đành nhảy lút về phía sau. Vừa lúc đó, túc giá đắt chạm mặt từ cận và thiết phát đầu đà. Thế là ba người cùng xoay vòng lại, hợp nhau thủ thế. Hoàng diện phong cái lại vung cây đà cầu bổng bên phải một thức, bên trái một chiêu, vây chặt lấy ba người về phía vách tường. Lúc ấy, ông ta mới lớn tiếng kêu gọi. Hà Ngọc trì cô nương, hãy đỡ ngữ minh thường nhân lão hữu chạy đi mau, để lão ăn mày này đi đoàn hậu cho. Hàng Ngọc Trì vội bước tới diều ngữ minh trưởng nhân, chạy ra khỏi chiêu liệt miếu. Hoàng Diện Phong Cái bỗng thét lớn một tiếng, chỉ nghe bình bình hai tiếng. Thanh Diêm Vương Kiếm từ trên tay tử cận cùng đoàn sản trên tay thiết phát đầu đà, bị cái đà cầu bổng đánh bay ra hơn trượng. Thất sát thủ túc xá cũng bị dư lực của cây bổng quét trúng vào cánh tay trái, gần cốt cả cánh tay trưởng dường như bị muốn lứt đứt lìa đi, đau đớn khôn tả. Hoàng Diện Phong Cái quát mắng đừng nói là mấy tên rùa đen các người mà ngay cả cái tên miêu truyền đích thân tới, lão ăn mày cũng sẽ bị. Cho y biết Cây đá cầu bổng này mùi vị nó lợi hại thế nào. Nói rồi, Hoàng Duyện Phong cái liền nhảy tung vào giữa bọn người áo xám, chỉ thấy ông ta đi tới đâu, bóng cái bổng vung loang loang tới đó. Đồng thời những tiếng kêu thét thảm không ngớt vang lên liên hồi. Bọn người áo xám nhất thời vẹt ra tứ phía chạy toán loạn. Hoàng Duyện Phong cái thét lớn. Chạy đi thôi. Trần Tử, Lý Cựu, Giản Lão Nhị nhất tề phóng mình chạy theo. Hoàng Diện Phong Cái ra khỏi chiêu liệt miếu. Bọn Từ Cần túc xá và thiết phát đầu đà. Ba người đều đứng yên bất động, không ai dám ngăn cản. Các người ra khỏi chiêu liệt miếu rồi. Hoàng Diện Phong Cái mới lên tiếng hỏi Lão ăn già, Lão già mày này đã đói lắm rồi. Biết tìm nơi nào để kiếm chút gì ăn đã chứ? Lúc bấy giờ tại một góc trời, ánh trăng tàn vẫn còn tranh trách Giàn Lão Nhị đưa tay chỉ và nói Bây giờ đi vòng tiên kiều không xa, ở đó chúng ta sẽ kiếm được cái ăn. Hoàng Diện Phong Cái nghe giản láo nhị nói, ở vòng tiên kiểu có cái ăn, liền mừng rỡ nói. Vậy thì tốt lắm, giản láo nhị người mau dẫn đường đi. Mọi người theo chân giản láo nhị chạy tới vòng tiên kiều thì trời cũng đã sáng. Nơi đây cũng có một cái chợ, từ quán trà lầu cũng có phần nhộn nhịp. Mùi rượu thịt thơm phức từ trong tử quán bốc ra, khiến cho Hoàng Diện Phong Cái thèm không sao chịu được. Chỉ thấy Giản Lão Nhị đi qua mấy cái tử quán liền mà không thấy bước vào Chỉ toàn ngắm những đường ngang ngõ dọc mà cầm cúi Khiến cho Hoàng Diện Phong Cái cứ rên hừ hừ trong miệng Sau cùng không sao nhìn được nữa Ông ta liền lên tiếng nói Ủa Giản Lão Nhị người định dẫn Lão ăn mày này đi đâu vậy Giản Lão Nhị cười đắp Đi tìm cái ăn chứ còn đi đâu nữa Hoàng Diện Phong Cái nói Đã tìm cái ăn thì sao thiếu gì quán kia mà không vào Giản Lão Nhị đắp Tổ suy ra đừng có nên gấp gấp, cũng đã sắp tới nơi rồi. Nói đoạn, giản láo nhị lầm lũi quẹo sang một ngõ hẻm khác, rồi tới một khu phố rất là u nhã. Nhưng vắng vẻ, dường như ít có ai lui tới, lâu nay không có bóng chân người. Giản láo nhị lại quẹo sang phía bên phải, đi tới cuối con đường thì gặp một khu nhà, nòm có vẻ khang trang chắn lấy lối đi. Khu nhà đó, cửa ngõ đóng chặt, giản láo nhị liền đi tới trước cửa gõ ba tiếng. Tiếp theo đó, Có tiếng cửa mở, rồi có một cái đầu người thỏ ra. Thấy bên ngoài bóng người lố nhố, người đó có vẻ sợ sệt, Giản Lão nhị liền ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đó liền quay trở vào, giây lát sau lại thấy người hồi nãy quay trở ra. Hiện giờ đằng sau y lại có thêm một hán tử trạc 450 tuổi, ăn vận theo lối thương gia, đầu chít khăn chử vạn rất là trang nghiêm. Y cúi rạp mình mời mọi người vào trong nhà gian lắm gì, dẫn hoàng diện phong cái, ngư minh trưởng nhân, hàng ngọc trì, trần Tứ lý cửu mấy người đi thẳng vào trong đại sảnh. lúc bấy giờ ở trong đại sảnh có bốn năm hán tử, hình hài tiêu tụ, gầy gò, quỳ sụp xuống đất bẩm, xin ra mắt tổ sư gia. đệ tử hàng dữ vũ cùng đệ tử hàng chức trụ xin khấu đầu bái kiến tổ sư gia. hoàng Duyện phong cái hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra ngay, cười hihi hi nói, bái làm gì, đứng dậy, đứng dậy đi, lão ăn mày này rất ghét cái lề lối đó. Mọi người đứng dậy, chia nhau đứng rát xả sang một bên. Trong đám người có hai tên chạy ra phía sau hậu đường, bưng mấy chiếc ghế mời bọn ngữ minh thường nhân ngồi. Hoàng Duyện Phong Cái nói, Người là đệ tử của hàng chữ vũ hay sao? Tại sao ta chưa từng thấy mật bao giờ? Hán tử ăn vận theo lối thương gia rạp đầu thưa. Đệ tử xưa nay vẫn ở phân đàn Tương Châu. Hoàng Duyện Phong Cái nói, Người đó đắp. Hoàng Duyện Phong Cái hỏi, Người tên là gì? Người đó đắp đệ tử họ Thang tên Long Hoàng Diện Phong Cái nói: người ở phân đàn Tương Châu sao lại tới đây? Thang Long đáp: khải bồng tổ sư ra từ lúc tổng đàn tuyển Tân bang chủ thì Vương Hữu đã phái một số anh em mới đến phân đàn Tương Châu để nhận lãnh trách nhiệm đệ tử thấy không tiện nên dẫn mấy đệ tử này đi lánh mặt về sau đệ tử nhận được bồ câu đưa thư của Thi Huyền trưởng lão sai đệ tử ngầm đến đây ẩn cư để thăm dò động tính của Vương Hữu Hoàng Diện Phong Cái hỏi. Giản lão nhị, tại sao ngươi biết Thang Long ở đây?" Giản lão nhị đáp: "Lần trước đệ tử ăn trộm con ngựa ngọc của Miêu truyền trao cho Liễu Tổ Trung tiểu sư tổ, xong rồi rảnh rồi không có chuyện gì. Đệ tử mới lần mò tới đây định kiếm chút gì để sinh sống thì may gặp Thang Long huynh đệ." Ngư Minh Thượng Nhân lúc bấy giờ tinh thần 10 phần đã khôi phục được tới 9, nghe bọn họ nói về nội tình của cái bang, đã đừng Vương Hữu sắp xếp như thế nào, liền niệm Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật." Vương hữu tự tạo tự tác gây nên tội nghiệp Tiếc thay, tiếc thay. Ông ta nói tiếp Như hạt lão hữu Lần này nếu không nhờ được lão hữu giúp đỡ Thì có lẽ lúc này bần tăng đắp về chầu Tây Thiên Tu thành chính quả rồi Hoàng Duyển Phong Cái cười hi hí, hí nói Ngày nọ lão ăn mày Ở trên tiêu giao quan Ăn phải mông hãn dược của bọn cẩu tặc đó Nếu không được nhờ lão hữu tới cứu Thì cách đầu của lão ăn mày này Làm gì còn được tồn tại tới ngày nay Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị và Hà Ngọc Trì Cô Nương, mấy người đều không hiểu, đều không hiểu cách chuyện ở Tiêu Giao Quan như thế nào. Ngữ Minh Thượng Nhân liền đem việc ở phường Tây Bình, Thành Lâm An, ngồi uống rượu ở Thiên Bửu. Được Liễu Tổn Trung ném giấy bào ông ta theo dõi tung tích của hai tên võ sĩ ao xám, sau đó mới cứu được Hoàng Duyền Phong cái như thế nào. Mọi người nghe rồi ai nấy đều than thở không thôi. Thang Long bỗng nói, phải rồi, đệ tử xích chút nước thì quên, mất một việc rất trọng đại cần phải báo cáo. Hoàng Diện Phong Cái hỏi: Việc gì vậy? Thang Long đáp: đệ tử kể từ khi tới đây, ngày nào cũng cùng với vài tên hậu bối tới chiêu yên điện hoặc giả vũ hầu miếu, hoặc giả tắc, hoặc giả xã tắc đàn thăm thú. đã có lần gặp đệ tử hàng chữ Vũ báo cáo rằng Liễu Tồn Trung tiểu xuất tổ đã vào tông tổng sao huyệt của bọn la quỷ. Hoàng Diện Phong Cái nói: Liễu Tồn Trung đã xâm nhập vào tổng sao huyệt của bọn la quỷ rồi ư? Không phải là hắn đi cứu hàng Ngọc Tỷ Nương hay sao? Ông ta nói rồi rồi đưa mắt nhìn Trần Tứ sau đó lại quay sang Hà Ngọc Trì và ngữ minh thưởng nhân. Hai người như có ý muốn hỏi tại sao lại bị vây hãm trong chiêu liệt miếu bởi bọn người áo xám. Nhưng thang Long đã cấp lời nói Vì này là đệ tử hàng chiếc trụ tên gọi là Lại Bì Tam Lại Bì Tam, người biết gì về tin tức của tiểu suất tổ mau trình lại cho tổ sư gia biết Lại Bì Tam không mình bẩm Đệ tử giàu nọ cải trăng là một người đi bán trà. Tới lúc Lúc tới ngôi miếu võ hầu Đệ tử liền đặt gánh xuống Dưới một gốc cây tùng Gần đó có chiếc bia đá để bài thơ của đỗ phủ gì gì đó Đang lúc đệ tử thiêu thiêu ngủ Thì bỗng giật mình Vì bị ai đá vào người Lúc đệ tử mở mắt ra nhìn Thì thấy hai tên nha lại đang trừng mắt nhìn đệ tử Đệ tử không cần phải đoán Cũng biết đó là bọn người áo xám cải trang Đệ tử giả bộ như không hay biết Một tên quát bảo Tên kia múc cho hai bát nước trà đi Đệ tử vội vàng rót ra hai bát Hai tên nọ uống rồi Đệ tử thấy họ rủ nhau Một cái rõ rộ... ra Một cái gò đất gần đó Đệ tử nghe thấy một người nói Thông thiên hiểu xưa ra Kể cung nhanh trí Điều từ họ lễ kia Quả nhiên đất xâm nhập tổng đàn Tên thứ hai nói Đi đó ở đâu ra vậy Tên thứ nhất đáp Tên đó do bàng quân thông gió biết được Tôn Kha Ba đã cho người đi tra xét Hoàng diện Phong Cái Vốn tính nóng này Lại nghe bì tam nói như vậy Không kịp nghĩ Đắt đứng bật dậy nói Đi thôi Chúng ta mau tới tổng sau huyệt của sau quỷ nốt đoạn ông ta lại gáy đầu gáy tai lúng túng hỏi nhưng tổng sào huyệt của bọn lắc quỷ ở đâu mọi người đều có vẻ lúng túng ngơ ngác nhìn nhau mãi một hồi lâu vẫn không một ai lên tiếng đáp hàng Ngọc Tỳ bỗng nói Trần Tử vốn có biệt hiệu là xuyên địa thử mà không biết tổng sao huyệt của bọn lắc quỷ ở đâu hay sao Trần Tử đáp tổng sao huyệt của bọn lắc quỷ ở mạn tây bắc kiềm trung dọc theo cả một dài ba thục tứ xuyên Đệ tử chỉ biết đại khái như thế Chứ còn địa điểm chính thức ở đâu Thì đệ tử cũng thật chưa đi tới nên không được rõ Dù có điều quanh đó có những tháng tích như Long trường tự, quan âm các Thất tinh quan này nọ Chỉ cần tới chắc cũng sẽ tìm ra không khó Hai đề xa lý cửu nói Nếu xã hội của họ Ở một dài dài man mắc như vậy Thì việc tìm tòi ắt phải gây go lắm chứ Hoàng Duyện Phong Cái nói Gây go cái gì Ai chứ trần tử thì chỗ nào mà tìm không ra Thì là xuyên địa thử cơ mà Trần Tứ nói Dạ đệ tử cũng không phải tự phụ công tác nào chứ công tác tìm ra tổng sao huyệt của bọn lá quỷ Thì đệ tử dám tự tin sẽ tìm ra được Ngước Minh Thường Nhân nói Trần Tứ đã nói vậy rồi thì như hạt Lão Hữu định bao giờ lên đường Hoàng Diện Phong cái thấp Lão Hữu, Lão già ăn mày này đã nóng lòng suốt ruột lắm rồi Chúng ta lên đường ngay còn đợi chờ gì nữa Chỉ thấy giản lão nhị ghé tai thang long nói nhỏ mấy câu gì đó không biết sau đó thấy thang long lộ vẻ vui mừng chạy vào trong nhà bưng ra một thứ rượu đặt lên bàn các tên hàng chức trụ người thì dọn bắt đũa người thì chạy ra bên ngoài mua một con gà quay đem về giàn lấp nhị nói tổ suy ra hãy uống chút rượu đã rồi lên đường cũng không buồn hoàng diện phong cái cười hihi hi nói được lắm uống rượu rồi thì càng đi khỏe chứ sao ngưỡng minh thượng nhân không ăn đồ mặn thang long biết ý lại sai người đi kiếm một vài món đồ chay đoạn rót một chén trà đặt trước mắt thượng nhân Lúc bấy giờ ai nấy trong bụng đều đã cảm thấy đói rồi, liền ngồi vào bàn ăn uống không một chút khách khí Hoàng Diện Phong Cái uống luôn 10 bát rượu nói, ngư minh thường nhân Lão Hữu tại sao lại gặp Hà Ngọc trì Cô Nương ở đâu vậy ngư minh thường nhân tuy độc khí trong người vẫn chưa thoát hết nhưng cũng cảm thấy khá nhiều rồi liền uống một ngụm trà đáp A-di-đà Phật, bồn nạp kể từ lúc chia tay với Lão Hữu ở tiêu giao quan vốn ước định ngày dằm trung thu sẽ gặp lại nhau tại Tổng Đàn Cái Băng Lão Hữu vẫn còn nhớ đó chứ Hoàng diện Phong Cái gái đầu cười hí hí nói Nhớ chứ, nhớ chứ Chẳng qua Lão ăn mày này thất hẹn thà nổi Điều đó có thể nói là Chuyện người tính cũng không bằng trời tính Trần Tư nói Khai bồng tổ sư gia Tại sao gọi chuyện người tính không bằng trời tính Hoàng diện Phong Cái nói Người quên rồi sao Lúc bấy giờ tổ sư gia mỗ đang ở Điều Sơn Thần Miếu Thì có người chạy lại thông báo rằng trên giang hồ đồn đãi rằng liễu tồn trung tiểu sư tổ đã bị tôn kha ba đánh rơi xuống ma trảo hàn đầm và hòa thân giáo chủ đã đoạt được viên bạc ngọc tới hàn đầm đó để lấy cuốn bối diệp kinh vì vậy lão ăn mày này mới hẹn với túy hòa thượng tìm vô trần đạo sĩ cùng tới hàn đầm chản đánh về sau không tìm được vô trần nhưng lại gặp được thiên sơn thần đi và giữa đường còn gặp hồng tiêu đầu kẻ sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát ở viễn dương quốc hồng tiêu đầu chẳng may là bị trúng phải chất hóa cốt tán của bạch độc giáo mà qua đời những việc đó ngư minh trần nhân và bọn trần tử lý cựu giàn Lão nhị và thang long đều chưa được nghe bất giác họ đều lấy làm cảm khái kế đó hoàng diện phong cái tiếp tục nói tới việc có người giả mạo liễu tổn trung hỏa thiêu núi võ đăng hủy diệt hoa sơn khiến cho các đại môn phái trên chốn giang hồ hợp nhau lại tìm kiếm liễu tổn trung mà báo oan suốt thời gian hoàng diện phong cái kể chuyện thỉnh thoảng Hà ngọc trị cũng nói thêm một vài chi tiết có lẽ nàng còn biết nhiều chuyện hơn hoàng diện phong cái nữa Mọi người càng nghe càng thêm cảm khái, Hoàng Duyện Phong Cai nói. Sau khi lão ăn mày nghe thấy giang hồ điện đại với nhau, đồn đại với nhau như vậy, mỗ liền bỏ cả tổng đàn không về, tìm ngay tên tiểu tử. Tìm ngay tên tiểu tử Lý Liễu Tổn Trung hỏi cho ra nhé. Ngữ Minh Thượng Nhân nói, lúc Bần Nạp tới thành độ thì do lá thấy tổng đàn đã có vẻ thay đổi, nên Bần Nạp lấy làm lạ. Về sau định tâm tra xét thì Bần Nam mới biết là Vương Hữu phản bội Lữ Di Hạo do đó bần nạp không tiện nán lại ở thành đô, mới đến quay về hoàng giác Tử trên đường đi bần nạp bỗng nghe thấy tin vương kiếm viên tướng kim là ô diên bồ lư hồng xuất lãnh 10 vạn quân từ sông hoài tiến về lư châu, Tràn qua trì dương. viên tướng trấn thủ trì dương là lý hiển trung, do hỏi tình hình mới rõ ra rằng quân số mình trấn giữ ở trì dương không đầy ba vạn, khó lòng chống thủ được. lý hiển trung liền nhờ bần nạp đi suốt đêm tới giang châu gọi thích phương đem binh đi đánh vào cánh trái của quân kim. Lúc đó Thích Phương trấn thủ tại Tầm Dương Bần Nạp ở Trì Dương không kịp uống ăn uống Đã tức tốc lên đường thẳng tới Tầm Dương Bần Nạp nán lại Tầm Dương mấy hôm Đợi chờ Thích Phương điều đồng minh mã xong đâu đó Bần Nạp mới từ Tầm Dương trở về Phủ Châu Bởi vì trước đó Bần Nạp vốn có ý định Đi Linh Cốc Sơn ở Phủ Châu Du Ngoạn Một phen, Không như thiên sư ở chùa phí bộc Linh Cốc Sơn Với Bần Nạp vốn có ước hẹn với nhau Nào ngờ khi tới dưới chân núi Linh Cốc thì bần nạp được biết một văn kiện rất quan hệ tới vận khí của triều đại chúng ta. Hoàng Diện Phong Cái xét lời hỏi văn kiện bí mật gì mà lại có liên hệ tới vận khí của triều đại chúng ta vậy? Lão già ăn mày này thật không biết tí gì. Lão hữu, hãy nói đi. Ngữ Minh Thượng Nhân nói Nguyên là Kim Chúa Hải Lăng Vương đã có kế hoạch Nam Hạ làm sẵn rồi. Chia quân ra làm bảy lộ do Phó Sư Hoàn Nhan Sương cầm đầu. Còn lộ Hà Nam thống quan sứ là Ngột Thạch Liêu Tử Nhân, đem ba vạn Hồ Xá Hổ đem hai vạn quân ra Thanh Hà Khẩu, Bố Sát Tinh dẫn một vạn ra đường Thành Kỳ, Hàn Nhạn dẫn một vạn ra Lâm Trương, Thạch Mật đem năm nghìn quân ra Diêm Xuyên, còn Hoàn Nhan Sương đem năm nghìn quân ra La Viễn. Bảy lộ binh này do Đông Doanh phái một cao thủ ngấm ngầm đi theo, để coi chừng bọn nghĩa hiệp Trung Nguyên chúng ta. Bần Tăng vỡ được điều bí mật này, ngấm ngầm chuột dạ nên mới xuống đây tìm liễu tổn trung nói rõ việc này. Không ngờ ở dọc đường vô tình lại cứu được Hà Ngọc Triệu cô nương. Hoàng Duyên Phong Cái nói Này Hà Ngọc Trì cô nương Sao không thấy thi huyền trưởng lão đâu cả Hà Ngọc Trì đáp Lúc ấy khi Tôi đang đấu với người ta không kịp để ý đến Khi ngoảnh lại đã không thấy ông ta đâu nữa Chắc là đã đánh một nơi nào đó Mọi người ăn uống xong xuôi rót trần tứ dẫn đường cùng tiến về hướng Quý Châu Để tiếp ứng cho liễu tổn trung nói về liễu tổn trung qua hai đêm ròng rã để tham thính tổng sao huyệt của bọn la quỷ nhưng không có kết quả gì. chàng những không tìm thấy tung tích của lão băng chủ không có cách nào giải thực hồn cổ cứu thoát hiệp nghĩa đạo võ lâm khiến cho lão sư của anh tử phải uống thuốc độc tự sát. khi đi qua tiểu đêm đó chàng lại nhận được tin có hai người mông cổ hóa trang đi vào trong rừng rậm nên trong lòng rất là lo âu bởi vì lão sư của anh tử cùng một ý kiến với thi huyền trưởng lão kẻ đáng sợ nhất không phải là người kim mà là người mông cổ. Người mông cổ hung hãn thiền chiến Lại nhiều giã tâm Tiềm lực còn hơn người kim Chàng thở dài một tiếng rồi lầm bầm nói Hãy mặc kẻ trúc Trước mặt đây người kim đang giày xéo chúng ta Thì hãy đối phó với người kim Việc khác tính sau, Làm từng bước một đời mệnh trời Chàng nghĩ tiếp Hai lần thức vào tổng sa huyệt không ăn thua gì Lần này phải kiên đáo làm theo nguyên tắc mới được Chàng nhảy vọt người lên cây cổ tùng Nằm phục tại đó Chờ qua canh hai. Vòng trời đầy sao sáng, đêm lạnh như sương, một vầng tăng sáng treo ở giữa trời. Cảnh vật gần xa đều nắm thấy rõ. Lúc tồn trung lại buông mình xuống đất, rón rén chạy tới đằng sau viện, nơi tường thấp rồi lắng tai nghe. Chàng chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, không có tiếng người. Trong viện dường như im lặng, chàng lại nhảy lên trên bức tường thấp, các phòng bên trong tối đen như mực. Mọi người trong đó có lẽ đều đã ngủ yên cả rồi. Lúc tồn trung trong lòng nghi hoặc, nghi bụng, Hay là lại có chuyện ma quái gì đây? Lần này chàng đã có kinh nghiệm Còn trên tường nhận xét rất kỹ Chờ một hồi lâu không có động tĩnh gì Liền khẽ buông mình xuống đất Nơi đây chàng đã tới hai lần Đều tiến thẳng vào phòng giữa Hai lần đều không được kết quả gì Giờ đây chàng nghĩ bụng Ta phải đổi một phương thức khác mới được Nhìn thấy giấy phòng bên tay mặt Hơi có ánh đèn lóe ra Còn phía bên trái thì tối đen như mực Chàng nghĩ thầm Bọn lắc quỷ danh bánh phi thường có lẽ nơi có ánh đèn thì gài bẫy, lão tử không chịu mắc hầm nữa đâu. chàng liền quay sang dãy phía bên trái giỏ xét. tuy rằng tối đen như mực, nhưng vì nội lực của liễu tồn trung hùng hậu không ai sánh kịp, dù đen tối tới đâu, nhất lực của chàng cũng có thể tìm ra được ít nhiều. nên chàng thấy dãy phòng này từ đông qua tây có khoảng chừng hai ba mươi gian. liễu tồn trung liền đi lén tới căn thứ nhất, chỉ thấy căn phòng này có rào sắt, trong đó Có chứa rất nhiều thùng gỗ lớn Ngoài ra không còn có gì nữa Chàng liền đi tới căn thứ hai Thì lại thấy trống rỗng Nơi cửa vẫn có rào sắt Chàng theo đó dò xét dần dần Thì thấy phòng chất đầy thùng gỗ Và còn có phòng rỗng tích như nhau Đi tới hết dãy phòng trong lòng Chàng cảm thấy rất kỳ lạ Phía đằng xa đang nghe trống điểm canh ba Chàng thấy có một gã canh đêm Đang ở góc cây hòe tiến lại phía này Lúc tổn trung khẽ nhảy lên một cái Điểm luôn huyệt đạo tên canh gác đêm cái nọ định á miệng kêu la nhưng đâu có được thì đã bị điểm trúng á huyệt rồi. liễu tồn trung thò hai ngón tay ra ấn vào nơi bả vai thì thấy y đau đớn tới mức muốn vãi phân ra. liễu tồn trung quát hỏi Giáo chủ ở đâu? Nói cho mau. Chỉ thấy tết này nhăn mặt đưa tay chỉ vào mồm. liễu tồn trung biết ý liền giải khai á huyệt cho y nhưng hai ngón tay vẫn ấn vào nơi bả vai gã khách rằng mi mà kêu lên sẽ bị chết sốc. Tết nọ lộ về sợ hãi trừng mắt lên nhìn Liễu tổn trung nói, giáo chủ ở đâu? Tên đó đưa tay chỉ về phía đằng sau gốc cây hòe nói, ở nơi mật thất kia. Liễu Tồn trung đưa mắt nhìn về phía cây hòe, nhưng chàng nào có thấy căn mật thất nào đâu. Ở đó chỉ là một khoảng đất trống rỗng. Chàng liền nói, người dẫn đường đi. Tên canh gác chớp chớp mắt, có vẻ do dự lúng túng. Liễu Tồn trung khẽ bóp nhẹ hai đầu ngón tay. Tên canh gác đau đến độ rơm rơm nước mắt. Không biết làm sao hơn đành ríu ríu Đi về khốc cây hoè. Liễu tổn trung hỏi Căn mật thất đâu Tên canh khác liền chỉ xuống mặt đất khẽ nói Ở chỗ điểm trắng kia Khẽ ấn vào đó ba cái sẽ có cửa đi xuống Liễu tổn trung sẽ làm theo Thì quả nhiên thấy cách chỗ điểm trắng đó Độ vài ba thước Mặt đất dần dần di động để lộ ra một cái cửa Liễu tổn trung liền nói Bằng hữu xin phiền bằng hữu một chút Dứt lời Liễu tổn trung nhanh nhẹn Điểm ngay vào á huyệt Nhấn ma huyệt của tên nọ, rồi nhấc bổng y lên, ném về phía gốc cây hòe. Lúc tồn trung nhìn xuống dưới cửa đồng, chỉ thấy bên dưới tối om om, không có một chút ánh sáng nào. Chàng vẫn nhát lực nhìn kỹ, thì lờ mờ trông thấy một cái cầu thang, bèn thận trọng đi xuống bên dưới. Đi được hơn 10 trường, chàng đắt tới một cái hầm đất. Lúc tồn trung, mắt lướt nhìn, đã thấy cái hầm đất đó rộng không đầy 3 trượng hơi đất đó sông ra, mùi ẩm thấp hôi hám rất là khó chịu. Lớp tổn trung có vẻ hoang mang, nghĩ bụng mật thất dị mà kỳ lạ như thế này. Chàng chăm chú nhìn kỹ, phát giác phía bên trái có một cái điểm trắng rất nhỏ. Lớp tổn trung theo như lần trước, ấn vào cái nút trắng đó ba lần. Vách hầm đột nhiên thấy từ từ di động, để lộ ra một cái cánh cửa đi vào một con đường hầm, lại vừa sâu vừa tối om như mực. Lớp tồn trung lần theo vách đất tiến thẳng về phía trước, chừng mười trường, liền tới một chỗ rẽ. Lớp tuần trung theo chỗ rẽ đó Lần sang bên phải Thì thấy lờ mờ không xa Như có ánh sáng đèn liền nghĩ bụng Đúng rồi có lẽ mật thất ở đây chắc Chàng liền rón rén đi thẳng tới Được chừng hai ba chục trượng nữa Chàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người Một tên nói Tên đó không hiểu sao Có kẻ nào mách mà lại biết được sự bí mật của chúng ta Một tên khác trả lời Việc này chúng ta đang điều tra xem Kẻ nào mà dám cả gan như vậy Lớp tuần trung lại nghe thấy tiếng nói của từ hỷ phượng liễu tồn trung bị vây hãm trong thiết môn trận 3 ngày, y là người cơ trí lắm. xem chừng có lẽ chính y đã phát giác ra một sự bí mật chăng. lại nghe thấy một tên hừ nhạt một tiếng rồi im bặt. hồi lâu sau bỗng nghe một người nói: khải bẩm thánh giáo chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ lệnh thánh giáo chủ thôi. câu chuyện tới đó là im bặt không nghe thấy tiếng từ hỉ phượng hồi đáp. qua một lúc nữa lại nghe thấy một tên khác nói: tại sao thánh giáo chủ lại trầm ngâm? Có tiếng một tên khác lạnh lùng nói. Cứ theo bị nhân được biết thì sự bí mật ở trên cánh cửa chỉ có một mình giáo chủ biết thôi. Tên liễu tồn trung đó chẳng thể nào phát giác ra được. Chắc có lẽ là... Tiếng của một kẻ khác ngắt lời đắp. Nếu không phải từ giáo chủ có dung địch thì chắc cũng phải có kẻ dung túng cho địch nhân rồi. Liễu tồn trung nghe xong rất lấy làm lạ vì cứ cái giọng điệu của hai người này thì có vẻ sổ sàng, ngạo mạn ắt không phải là người trong la giáo quỷ rồi. Bên trong có người... Bên trong tiếng người là im bặt Một lúc sau bỗng có tiếng của từ hỷ phượng hư nhạt nói Chắc nhị vị cho là bổn giáo chủ thả liễu tồn trung có phải không Tiếng của một người cười hắc hắc nói Bị nhân không dám khẳng định Nhưng chẳng qua chỉ theo lẽ thường một suy đoán lấy thôi từ hỷ phượng dường như có vẻ không vui Giọng hơi gay gắt Nếu như bổn giáo chủ thả lễu tồn trung Thì tại sao còn bắt y làm gì Và lại sau khi y tẩu thoát Bồn giáo còn trúng phải chất độc Thì làm sao có thể thả y được Đó là một chứng cứ rất hùng hồn. Quả thật, sau khi liễu tổn trung tẩu tổ thoát, tư hỷ phượng còn đắc trúng độc, làm sao có thể chắc chắn nàng ta đắt thả người. Vì vậy, không khí bên trong lại ngưng bặt đi một lúc nữa, rồi mới có tiếng nói của một người. Tuy là thế, nhưng nếu từ giáo chủ đã sớm đem sự bí mật ở trên cánh cửa hầm, nói cho y biết không được sao? Chỉ nghe thấy tư hỷ phượng hừ nhạt, không nói năng gì cả. Liễu tổn trung khẽ lướt mình về phía trước, Ngó đầu vào nhìn thì thấy ở chỗ đó là căn phòng rất trang nhã. Trên tường có thắp đèn cày sáng trưng. Ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn, kể cả Từ Hỷ Phượng tất cả có bốn người. Một tên bận hộ pháp la quỷ, còn hai người khác trạc tứ tuần thì mặc y phục người kim. Lúc Tồn Trung nhận thấy hai người đó là phản thân của Tống Cào đã đi đầu hàng kim chúa. Theo như hồi đó thì nhân dân gọi hai tên nọ là Tống Gian. Lúc thấy Từ Hỷ Phượng chậm rãi đứng dậy, Nhích gót sen đi đi lại lại, chừng cạn một chén trà thì lại đứng yên. Nhìn vào trong một, nhìn vào một trong hai người đó, nói rằng, muốn như thế nào mới tin ta được. Tên nọ cười gần hai tiếng, nhún vai nói, cái đó còn phải xem những thái độ của từ giáo chủ, đại kim hoàng đế chúng tôi, hai năm trời nay đã bỏ không ít tiền vào quý giáo rồi, chẳng nhẽ từ giáo chủ ăn trong đỡ ngoài hay sao. Tên tổng gian thứ hai, xem lời nói, vì nhân đối với hai chiếc thái độ, xin nói rõ thêm một chút, nghĩa là biểu hiện thái độ, muốn từ giáo chủ giết chết liễu tồn trung đấy thôi. Từ hỷ phượng trộn ngược đôi mảy liễu, cười nhạt nói, giả sử tôi không đủ sức giết chết liễu tồn trung thì sẽ ra sao? Tên tống gian thứ nhất nói, không cần từ giáo chủ phải đích thân ra tay giết chết, chỉ cần bắt giữ y là được rồi. Lúc ấy, tên vận áo hộ pháp từ nãy giờ vẫn ngồi thử bỗng lên tiếng, cái đó thì cũng dễ, vì đã chuẩn bị cát rồi. Bỗng nghe từ hỷ phượng quát lớn, cấm một. Hai tên tống gian cười hát hả nói Vậy thì ý tứ của tư giáo chủ ra sao? Tư hỷ phượng trầm tính đắp Đó là giáo quy của bồn giáo Không thể nói rõ được Hai tên này thấy bị bé mặt Cười sợ mấy tiếng Một tên muốn làm dịu không khí lúc bấy giờ Vừa cười vừa nói với tên bận áo hộ pháp rằng Ngài hộ pháp nếu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Thì chỉ cần đợi chỉ thị của giáo chủ Để hành động thôi Tư hỷ phượng hơi nhếch mép Rồi khẽ nhấc chân đi đi lại lại Tỏ ra có vẻ nóng ruột còn liễu tồn trung lần này tới đây đã lập tâm không làm kiểu rút dây động rừng, nay thấy trong sảnh đường kia không có điều gì đáng để muốn đáng kể muốn rút lui để đi tìm nơi giam giữ lão băng chủ thì bỗng thấy ở góc tường trong kia lộ ra một cửa sổ nhỏ và có người thò đầu vào nói xin bẩm thánh giáo chủ phó soái bàng quân cầu kiến rồi cửa sổ nhỏ đó từ từ mở rộng biến thành một cửa ra vào lục tiềm thư bàng quân khúm núm đi vào sau khi chào các người ngồi ở phía dưới tên hộ pháp Tư Hỷ Phượng nói Có việc gì đâu Bàng quân đáp Xin bầm Thánh giáo chủ Trong tình hình tối nay có điểm đặc biệt Vì suốt đêm không nghe rõ tiếng tống điểm canh Tư Hỷ Phượng trong lòng chuột dạ Hai tên tống gian sợ hãi nhảy bắn người lên Nói Địch đã tới rồi hãy chuẩn bị Tư Hỷ Phượng nói Đừng có vội hãy cho người đi kiếm tên cầm canh Rồi trở về đây báo cáo Bàng quân nói bẩm Thánh giáo chủ quy luật của bồn giáo Rất là nghiêm minh Tên tổng Tên cẩm canh đâu dám tế này, nhất định là địch đã tới rồi, xin thánh giáo chủ chuẩn bị. Hai tên tống gian đồng thanh nói, Đúng rồi, đúng rồi, nên tin là có, bằng không sẽ mất cơ hội. Tên khác nói rằng, hay là từ giáo chủ biết rõ địch đã tới mà cô ý làm như không biết chăng? Từ hỷ phượng trợn đôi mắt lộ vẻ khinh bỉ không muốn trả lời, khẽ dơ tay phải ra nói với nga hộ pháp bảng quân rằng, Đi, hai người liền khóc mình đứng một bên. Nhường chỗ từ hỷ phượng đi trước cửa, Theo sau là hai tên tống gian, rồi tới hai người áp hậu đi ra. Trong trước mắt vách tường hơi khẽ rung động rồi trở lại hình dạng cũ. Lưu Tồn Trung khẽ tung mình một cái, nhảy qua nhìn rõ nơi tường thì thấy ở chân tường có một cái chấm trắng, giống như cái chấm trắng ở bãi đất phía bên ngoài. Chàng liền ấn luôn ba cái thì cánh cửa lại từ từ hiện ra. Chàng bước qua ngưỡng cửa thì thấy là một con đường hầm, hai bên cột đá có treo đèn dầu lưu tồn trung nhìn rõ đây là một con đường ngầm dưới đất dần dần đi thẳng lên trên khoảng chừng 3-4 trường rồi quẹo quanh một cái. Thì có những bậc xây bằng đá chàng liền theo đó mà đi lên. Thì ra đó là lối đi ra. Gió thổi vi vu vào mặt thấy lạnh. lưu tồn trung liền nhảy lên trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thì thấy trên vòng trời đầy sao sáng bóng trang soi vào những cây cổ thụ ở đó làm thành những bóng rất dài. Chàng liền nghĩ bụng Đây là đâu nhỉ? Từ trước tới giờ, hình như ta chưa từng đi qua. Đối với lưới kiến trúc kỳ bí trong tổng sao của bọn la quỷ, Liễu Tổn Trung không dám khinh địch. Bọn Tống Gian có nói là người kim có chôn giấu rất nhiều kim trân châu bảo ngọc trong la quỷ giáo. Xem ra có lẽ không sai. Liễu Tổn Trung đứng trên bãi đất trống, đưa mắt xem xét cảnh thế bốn bề, lòng hơi lo lắng, nghĩ thầm. Hai tên Tống Gian và Từ Hỷ Phượng không hiểu đã đi về phướng nào. Chàng lại tính toán. Có lẽ mình nên tiến vào trong khu nhà dài kia xem sao Vừa nghĩ như vậy Liễu tổn trung chưa kịp phóng đi Bỗng thấy từ trong giãi nhà phía trước Có mấy bóng đen phóng như ra Liễu tổn trung giật mình Phóng vội lên một cành cây gần đó Lợi dụng bóng cây rằm rạp ôm tùm Ghé mắt nhìn xuống Chỉ thấy một bóng đen phóng tới chỗ gốc cây Rồi chia nhau đi tàn mắt ra Liễu tổn trung lấy làm lạ nghĩ bụng Chẳng nhẽ mấy tên này đã phát sát ra được Hành tung của mình hay sao Chàng cuối đầu nhìn xuống thì lờ mờ dường như thấy có cả sung vân đạo trưởng thì ẩn mặc ác tài cũng có mặt trong những bóng đó. Lúc tổn trung nghe thấy một tên la quỷ có lẽ đứng đầu bọn nói sung vân đạo trưởng mặc ác tài hai người hãy tới tàng đá đằng kia nấp kín nếu như có phát hiện được hãy huyết sáo làm hiệu Nói rồi y liền rút trong người ra một vật gì giống như một cái ống nhỏ trao cho sung vân đạo trưởng đưa tay chỉ về phía xa xa đột nhiên bên đó quả có một tảng đá rất lớn nếu đáp ở đằng sau tảng đan lớn đó thì vừa tinh kiên đáo, vừa có thể theo dõi rõ ràng những gì xuất hiện ở con đường phía nam. lớp tuần trung đoán cái vật tên nọ trao cho sung vân đạo trưởng có lẽ là chiếc sáo nhỏ. sung vân đạo trưởng mặc ác tài hai người vâng dạ rồi quay người bỏ đi. tên la quỷ đứng đầu bọn lại tiếp tục phân phối mấy người kia mỗi tên một chỗ mai phục. sau cùng ý dặn dò con đường dẫn vào trước mặt phái đáp phái người ngăn lấp rồi chúng ta vừa phát giác ở gốc cây Hòe. Tên canh gác đã bị đối phương điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt. Theo đó mà suy, chắc địch nhân đã tiến vào trong đội bộ chúng ta rồi. Thầy giáo chủ hạ lệnh tốt nhất là bắt sống địch nhân, còn nếu để cho y chạy thoát thì chúng ta phải mang tội nặng lắm đó. Mấy tên kia đều vất dạ rồi chia nhau đi ẩn núp. Tên la quỷ đứng đầu bọn cũng tìm một nơi để ẩn mình, liếc tổn trung thu kín mình trên cành cây lặng lẽ suy tính. Bọn này vô tình để cho ta biết hết chuyện thật cũng là may. Rồi chàng nghĩ tiếp. Xuân vân đạo trưởng và mạc ác tài núp ở tảng đá đằng kia, xem chừng chỉ xem xét hành tung của dạ hành nhân thì không lấy gì làm quan trọng lắm. Có lẽ ta nên trở sang phía đông tìm cách đánh lừa mấy tên kia. Nghĩ rồi chàng liền nhẹ nhàng bẻ một nhánh cây, vận sức ném mạnh một cái. Liền đó chỉ nghe thấy tiếng người, người kêu nhốn nháo ở cách đó mấy chục trượng, bóng cây rung rinh không ngừng. Ngay sau đó khắp bốn mặt bóng đen túa ra như chấp nhoáng, tên la quỷ đứng đầu rời khỏi chỗ núp quát lớn địch nhân chạy về phía tây, anh em hãy đuổi theo mong. Tức thời, nghe thấy tiếng áo bay phần phật trong gió liên hồi, rồi mấy bóng đen lao mình về hướng tây. Liễu Tồn trung lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nhảy xuống, chạy về phía đông. Tới gần dãy nhà dài nhanh như sao sẹt, chàng liền tìm một chỗ khuất ẩn mình, đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy gần đó có mấy ngôi lầu lớn, trên lầu lớn thấp thoáng có ánh sáng đèn. Không chần chờ một giây suy nghĩ nào, Liễu Tồn Trung liền sử dụng thức Yến Tử Xuyên Vân nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói. Rồi chàng thiết triển thức đào quyền Châu Liêm, thò đầu nhìn quất song cửa. Chỉ thấy trong gian đại sảnh trên lầu thiết trí rất là thanh nhã, nơi trình giữa có một cái bàn giải. Từ hỷ phượng ngồi ở ghế chủ tọa, về bên hàng ghế khách thì có hai tên Tống Gian, và hình như có cả Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố, Sai Đạt Mộc, đối diện là Nga Hổ Pháp, Bản Quân, và mấy nhân vật rất vai vế có trong loa quỷ mà chàng chưa biết tên. Liễu tổn trung nghe thấy tên bản quân nói Trong vòng năm dòng quanh đây Đã được bố trí cẩn thận Địch nhân dù có ba đầu 6 tay Cũng không thể nào thoát được Một tên tống gia nói Từ giáo chủ tên địch nhân tới đây hôm nay 9 phần 10 át hẳn là tên liễu tổn trung Vì trừ y ra chắc không còn các kẻ thứ hai, Thể nào có thể biết đường đến đây được Bà quân xem lời nói Bất luận là ai Lần này quân không để cho y chạy thoát được Chỉ thấy từ hỷ phượng mấp máy môi muốn nói Nhưng rồi lại thôi Xem dáng của nàng ta như có vẻ không vui, các đà tố như có vẻ chát trường, giận dữ nói. Phải, bất luận là ai mà đêm nay dám xâm nhập tổng đan của quý giáo thì cũng là kẻ địch của chúng ta. Nếu như bắt sống được y thì phải phanh thây y ra làm trăm mảnh mới hả lòng. Tư hủy phượng chỉ hừ nhàn một tiếng thôi chứ không nói năng gì hết. nga hộ pháp là người tinh ý nên hiểu rõ giáo chủ bất mãn về thái độ của cát đà tố, bởi vậy y sen lời nói. Cắt đại hiệp, nếu các đại hiệp nói câu đó ở đông doanh thì không có gì đáng nói, nhưng hiện giờ ở trong tổng sáo của chúng tôi thì không khỏi có đôi chút lẫn quyền. Các Đạt Tố nghe vậy trong bụng giận lắm, chỉ hừ nhạt một tiếng rất nặng nề, trợn mắt nhìn Ngao Hộ Pháp. Bàng Quân thấy không khí có vẻ nặng nề liền đỡ lời nói. Ngao Hộ Pháp đừng có hiểu lầm, Các đại hiệp chẳng qua chỉ có ý coi nh... coi kẻ địch như kiểu thù, đúng với âm nguyện của chúng ta mà thôi. Đông doanh với bồn Giáo xưa nay tên danh nghĩa tuy có phân biệt Nhưng suy cho cùng vẫn là người cùng một nhà, còn phân biệt làm cái gì?" Nga hộ Pháp nói. "Ai bảo là không có sự phân biệt, Bổn giáo có giáo điều của Bổn giáo, còn Đông doanh có quy chế của Đông doanh, chúng ta tuy cùng một mục đích trừ hại cho võ lâm, nhưng mà vai khách có lệ của vai khách chứ đâu có thể làm đảo lộn như thế được." Một tên tống gian cười ha hả nói, "Thôi, chút việc nhỏ mọn đó hãy bỏ qua đi, Đông doanh hay quý giáo thì cũng đều là giúp cho đại kim quốc chúng tôi tế thiên hành đạo." Thánh giáo chủ nghe vậy có phải không? Tư hỷ phượng mặt vẫn lạnh như tiền chỉ khẽ gật đầu. Một tên tống gian khác ngoác miệng ra cười đưa mắt nhìn bàng quân nói Bàng quân lão hữu, thôi việc gì hãy bảo người mau mau mang rượu lên chúng ta làm vài hớp cho thêm thân mật đi. Bàng quân vỗ tay ra hiệu bên ngoài sảnh có một tên la quỷ chạy vào, dập đầu từ ngoài xa cung kính hỏi Thanh giáo chủ có điều chi dạy bảo Tư hỷ phượng còn trần chừ, chưa có gì rất khoát thì bàng quân đã cấp lời nói đem rượu lên. Tên La Quỷ nghe thấy giọng của Bàng Quân có vẻ ngạc nhiên lắm, đưa mắt nhìn lên, rồi sau đó mới thôi lui. Bấy giờ Ngao Hộ Pháp lửa giận bừng bừng, Từ Hỷ Phượng cũng lộ vẻ giận dữ. Một tên Tống Gian thấy tình thế như vậy, rõ ràng Bàng Quân vừa rồi đã tự ý cấp lời của từ Hỷ Phượng, mà truyền lệnh không còn để năng gì Thánh Giáo Chủ của La Quỷ nữa, đó là một việc đố kỵ. Giờ đây thấy sắc mặt của Ngao Hộ Pháp và từ Hỷ Phượng như vậy, sợ rằng sẽ không tránh khỏi một trận xung đột. Tên tổng gian đó liền nhanh miệng nói. Bàng quân lão hữu thật không có ý tứ gì cả. Từ giáo chủ còn chưa nói thì lão hữu đã vội gì mà gấp lời. Đó không phải là vì con sâu rượu đã bắt đầu hoành hành lão hữu rồi hay sao? Bàng quân hiểu ý tên tống gian liền cười há hả đánh trống lạng. Các hộ pháp vốn đã lừa giận bừng bừng chỉ đợi chờ lúc phát tác. Khi đó thấy tình hình như vậy cũng tạm nguê ngoai. Lúc tồn trung nấp tên mai ngói thấy tất cả những sự việc xảy ra trước mắt. Chàng không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được phần nào trong nội bộ đối phương đã có bắt đầu có mầm chia rẽ. Lúc đó một tên la quỷ bưng một mâm rượu đặt lên chiếc bàn dài rồi nào là đũa bắt đủ cả các thứ sơn hào hải vị. Một tên tống gian nâng ly mời. Xin mời từ giáo chủ uống cạn ly này để mừng sự thành công của chúng ta. Trước sau gì cũng sẽ bắt được tên gian tật. từ hỷ phượng mỉm cười nâng ly lên, môi nhấp nhấp một chút rồi lại đặt ly xuống. Tên tống gian kia lại mời ngang hổ pháp và bàng quân cùng uống một ly. Ngang hổ pháp lạnh lùng uống một hớp lớn. Vị hổ pháp này vốn họ ngao đơn danh là nhĩ, trắc hiệu là xuất động xa. Vốn là người tính tình bộc trực, mắt thấy tai nghe tống gian và bọn cát đà tố và bàng quân. Do đồng doanh phái tới, đối với thánh giáo của mình có vẻ ngượng, có vẻ ngạo mạn, coi như chỗ không người. Y vẫn hầm hầm tức giận nhưng chưa tiện phát giác. uống cạn một ly rượu, Nga hộ pháp lại từ từ ngồi xuống, không nói năng gì cả. bỗng nghe bên ngoài có tiếng trống báo động vang rền, lẫn tiếng người gieo hò bắt gian. Tôn Kha Ba và bọn các đả tố, sai đạt mục, bàng quân đều đứng dậy lộ vẻ vui mừng. Liễu Tồn Trung núp trên mái ngói nghe thấy liền giật mình nghi bụng. bắt ai nhỉ? bắt giặc nào? mình núp ở đây chẳng nhẽ đã có người phát giác rồi chứ? Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng gieo hò bên dưới thoạt đầu to rồi nhỏ dần, rõ ràng không phải nhắm vào hướng mình đang trong lúc còn hoang mang, lại nghe thấy có tiếng binh khí va chạm nhau kêu rồn ràng, rồi có người mắng: Ai là gian tế? Các người mù mắt hay sao? Tiếp đó họ lại thấy có bóng người phóng vào hiện sảnh, nháy mắt dường như ra dấu cho các đà tố. Các đà tố vội vàng chạy ra, thì thầm câu gì không rõ, người đó lại bỏ đi. liền theo đó trong bóng tối có người la lớn: Mọi người hãy gắng sức bắt sống tên này, đừng có để cho y chạy thoát. Tiếng người lúc to lúc nhỏ làm vang diền cả một gốc sành. Rồi bỗng thấy một tên võ sĩ la quỷ phụ phục tức cửa sành bầm. Khải bầm thanh giáo chủ đã bắt sống được gian tế rồi. Chỉ thấy tư hỷ phượng hấp tấp hỏi Gian tế là ai? Hình dáng thế nào? Tuổi tác bao nhiêu? Tên võ sĩ bầm thừa là một thanh niên. Tư hỉ phượng hơi trột dạ, nghi bụng. Chắc đúng là liễu tổn trung rồi. Sao mà y to gắn quá vậy? Tư hỷ phượng còn đang phân vân thì đã nghe cát đả tố nói bất kể là ai, hãy dẫn vào đây mau cho ta hỏi chuyện đã." Tên võ sĩ liền cúi rạp người dạ lớn. Trong khoảnh khắc, đất thấy mấy chục tên võ sĩ áp giải một người tới, Tôn Kha Ba sai Đạt Mục thấy người đó, tất thảy đều kinh hãi. Sai Đạt Mục buột miệng la lớn, "Sư đệ, tại sao lại tới đây?" Lúc Tôn Trung thấy người đó liền nhận ra ngay là Cổ Đạt Lật. Chỉ thấy bên cổ tay phải của Cổ Đạt Lật hình như bị vũ khí chém phải nên băng bó lại. Tư Hy Phượng chưa biết cổ đạt lạt nhưng nghe sai đạt mộng gọi y là sư đệ thì biết y là đồ đệ của tôn kha ba lúc đó nàng giả như không biết quát lớn mật nhĩ bất tất phải áp giải làm gì hãy đem ra chém đầu ngay đi võ sĩ có tên mật nhĩ còn đang chần chờ, thì tôn kha ba mặt đất thấy bắt đầu biến sắc sai đạt mộng vội vàng xua tay nói khoan đó người này là do đông xoanh phải tới y là sư đệ cổ đạt lạt của ta tôn kha ba đã dần thật sự tròn tròn mắt nhìn từ hỉ phượng Xem nàng ta xử trí thế nào Tô Hỷ Phượng cười nhạt nói Ý là sức đề của người sao Nếu là người của đông doanh phải tới Thì tại sao lại không đường đường chính chính mà tiến vào Tốt Kha Ba trầm giọng nói Từ giáo chủ Nếu giáo chủ nói vậy thì chẳng lẽ lão phu đây là gian tế hay sao Ngào hộ pháp san lời Lão tuyệt bối Đường đường chính chính tới đây Thì ắt không phải rồi Còn tên này đang đêm lần mò vào ắt cũng có chỗ đáng ngờ lắm Các đà tố chớp mắt liền liền mấy cái rồi nói ngã hộ pháp nói nghe cũng hợp lý. tôn kha ba đang lộ vẻ ngạc nhiên, thì sai đặt một vội vàng nói: sư huynh, tại sao sư huynh lại nói như vậy? cách đạt tố đáp, ta nói như vậy không phải hay sao? chúng ta là người nghĩa hiệp thì phải ăn ngay nói thẳng. cổ sư đệ nếu như văn mệnh của đông doanh tới đây, thì tại sao lại lần mò trong đêm tối mà không đường đường chính chính đi vào? chỉ thấy ánh mắt của cổ đạt lạt nhưng muốn phun lửa la lớn. sư huynh điên rồi hay sao? chính sư huynh cho gọi tiểu đệ tới đây mà. cách đã tố cười nhạt nói. Sư đệ đừng có ngậm máu phun người. Việc sư đệ liên kết với tên liễu tổn trung phản bội sư môn thì ta từ trước tới giờ vẫn giấu chưa nói với ai. Câu nói đó khiến cổ đạt lạt giật đến run người, y không hiểu là vị sư huynh của mình đã có dã tâm gì mà nói vậy, nên vẫn tưởng mình nghe lộn, vội hỏi lại: sư huynh nói gì? Sư huynh bảo sao? Cát đạt tố ra vẻ cảm thán nói: sư đệ có phát thể sẽ ăn năn hối cải những lỗi lầm trước thì cũng không, trước thầy. Tôn Kha Ba lúc đầu vốn mặt đang đỏ bừng, giờ đây dần dần biến sang tái mét, khiến cho cổ Đạt Lạt trong lòng run sợ. Y hiểu rất rõ sức phụ mình đang tức giận tới cực điểm. Liệu tồn trung núp ở trên mái ngói, nghe thấy câu chuyện trên, lòng không khỏi cảm thấy có chỗ khuất khúc khó hiểu. Bỗng nghe Tôn Kha Ba trầm giọng nói, Cổ Nhi, người đem thi thể của Dương Cửu Nguyên rời đi đâu? Cổ Đạt Lạt ngạc nhiên hỏi rằng, Thi thể của Dương Cử Nguyên ư? Nhưng Dương Cử Nguyên là ai? Y chết rồi hay sao? các đại tố ngồi một bên chỉ liếc mắt nhìn cổ đạt lạt không nói năng gì tôn kha ba trợn từng đôi mắt gằn từng tiếng một hỏi người thật không biết hay sao cổ đạt lạt hoàng hốt đáp tất cả những điều mà sư phụ nói đệ tử thần không hiểu một tí gì chỉ thấy tôn kha ba không nứt cười nhạt trầm giọng nói nhà ngươi khéo giả vờ lắm cái xác chết của dương Cự nguyên được giấu trong vườn hoa của kho bảo tàng đông danh đột nhiên là bị ngươi rời lên trên lầu kho bảo vật đó nếu không phải là do kiệt tác của nhà ngươi Thì chẳng lẽ thi thể của Dương Cử Nguyên Là biết đi hay sao Sư phụ đừng có nghe lời đại sư huynh Là cố tình vụ oan giá hỏa cho đệ tử Tất cả những việc tên Ngay cả về cái chết của Dương Cử Nguyên Đệ tử thật không biết mảy may Các đà tố cười hăng hắc nói Cổ sư đệ đừng có nói vậy chứ Hừ, Tất cả những việc sư đệ phản bội sư môn như thế nào Từ trước đến giờ ta vẫn bưng biết cho sư đệ cơ mà Cổ Đà Lạt nói Tiểu đệ có âm mưu gì phản bội sư môn Các đà tố nói Đây để ta nói cho đệ nghe một việc và để cho sư đệ có chết cũng không oán thánh ngày nọ tên liễu tuấn trung bị giam trong bắc cổ sơn có phải là sứ đệ đã cố tình nương tay để cho y thoát khỏi vòng vây đó chăng nghe các đà tổ nói như vậy mọi người ai cũng tưởng là cổ đạt lạt sẽ cực lực phủ nhận nhưng lạ thay trái lại y lại tỏ vẻ buồn rầu thừa nhận cồ đạt lạt cúi gầm đầu xuống không nói năng gì thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người liễu tuấn trung trong lòng cảm thấy vui mừng vì khi ở bắc cổ sơn nếu không phải cổ đạt lạt đã nương tay Thì chàng đã bị chết ở trong vòng vây rồi Việc này lấy đâu ra chứng cứ Cổ Đạt Lạt có thể phủ nhận được Xong Cổ Đạt Lạt quả thật Có lòng muốn tha cho chàng Nên mới không phủ nhận Sự kiện đó chứng tỏ Cổ Đạt Lạt là một hán tử cứng cỏi Lại nghe thấy các đà tố cười nhạt mấy tiếng Nhìn vào Tôn Kha Ba nói Sư phụ đã nhìn thấy chưa Không phải là đệ tử vũ khống cho sư đệ đâu Lúc ấy Tôn Kha Ba đã tức giận đến cực độ Trộn trừng mắt, miệng há hốc Nên cũng chẳng để ý tới Về đắc ý của các đà tố. Sài Đạt Mộc cũng nhận thấy sự kiện nghiêm trọng lo âu hộ cho cổ Đạt Lạt liên hỏi Sư đệ có phải người đã cấu kết với liễu tổn trung không? Cổ Đạt Lạt đáp Đâu có, y là thù địch sinh tử với sư phụ ta đâu lại cấu kết với hắn Các đạt tố cứ vênh mặt mãi lên cười nhạt không ngừng, tôn Kha ba nói Nếu người không cấu kết với liễu tổn trung thì sao đem sắc của dương cử nguyên đem dấu vào trong bảo khố Cổ Đạt Lạt đáp Cứ sau sư phụ lại cứ khẳng định đệ tử đem dấu sắc của dương Thật ra dương cử nguyên chết từ hồi nào Đệ tử cũng không được rõ Tôn Kha Ba nói Chẳng phải là sư phụ đã nói đâu Đó là do Cát Nhĩ đã nói ra đó Mắt của cổ Đạt Lạt đó Lúc đó dường như muốn tué ra lửa Căm hờn tới cực độ liền nói cớ sao sư huynh muốn hám hại tôi nhiều lần như vậy Các đạt tố cười há hả Cắt đứt lời của cổ Đạt Lạt nói Thôi sư đệ hãy nhận đi cho rồi Nhà ngươi đã định tâm thả cho liễu tồn trung Thì dĩ nhiên đã cấu kết với ý Mà đã cấu kết vậy thì các sự việc đem sắc Đem dấu sắc của Dương Cử Nguyên Cũng là ở trong tình trong lý Vậy cứ nhận thẳng đi thì đã làm sao Cổ đặt là tức giận nói Nếu ta đã dám làm thì cũng dám nhận Còn những cái sắc của Dương Cử Nguyên Không can dự đến tôi cả Tên Dương Cử Nguyên bình nhật đối với sư huynh Chẳng vẫn thường xưng anh em anh anh, anh em em Một đôi trí kỷ là gì Các Đạt tố ha hả cười lớn Nói Phải lắm đó chính là kế hoạch của ta Bằng không làm sao có thể khiến Việc gì ý cũng nói cho ta biết Ta nói thật cho người nghe Dương cử nguyên chính là do ta tay Do tay ta giết chết đó Vì lẽ ý đã không còn giá trị lợi dụng được nữa rồi Lúc ấy Sai đặt mộc xét lời hỏi Thế nào là hết giá trị lợi dụng Các đặt tố đáp Lời di huấn của tổ sư vu viên công chúng ta Nhà ngươi đã quên mất rồi ư? Sai đặt mộc nói Sao lại quên được Rồi y lầm nhầm đọc Lòng thương thì không nên có Nhưng lòng toàn khốc thì chẳng không Càng tàn càng khóc, càng giữ càng độc là phúc của vua môn công. Thưa sư huynh, có đúng như vậy không? Các đạt tố cười há hà nói, Đúng rồi, đúng rồi, ta bảo dân cử nguyên không còn giá trị lợi dụng được nữa, lẽ tất nhận là phải giết y đi. Cũng là thuận lời di huấn của tổ sư vu viên công. Sai đản mục nói, Lời di huấn của tổ sư thì có liên hệ gì với dân cử nguyên? Các đạt tố nói, Hay là ở chỗ đó, ta đã lợi dụng tên dương cử nguyên mới trà trộn được vào bên nhóm tự xưng là trung nguyên hiệp nghĩa đạo thăm dò hư thực, nên đất điều tra biết được rằng cổ sức đệ đã ngầm thông tin với liễu tổn trung. Và tên dương cử nguyên cũng bắt đầu có manh tâm phản lại vu vu một công môn. Cho nên thấy không dùng y nữa, ta mới giết y đi để khỏi lo hậu họa về sau. vu công môn của chúng ta, nói cho cùng là ở hai chữ tàn khốc thì thương xót y làm gì? Từ hỷ phượng nghĩ bùng... Tên Cát Đạt Tố này còn có chốt tàn đầu hơn cả sư phụ của y nữa. Chẳng việc gì là y không dám làm. Về việc tử thiết của Dương Cử Nguyên, Tư Hỷ Phượng vốn dĩ không biết mảy may gì. Nhưng nãy giờ thấy trong ánh mắt của cái tên Cát Đạt Tố, thỉnh thoảng lại long lên những tia sáng dữ dần. Nàng liền hiểu ngay rằng y chẳng phải là một con người tốt. Nàng ta lại nghĩ tiếp. Bọn Vu công môn họ đều không phải là những người tốt. Thì hay nhất ta cứ đóng vai một kẻ bảng quan, xem họ tương tàn sát nhau. Vì vậy từ hỷ phượng cứ ngồi bất động Hai tên tống gian nhận thấy Việc thanh trừng nội bộ của vua vụ, của vụ công môn đó Chúng cũng không tiện phát biểu ý kiến cho lắm Nên vẫn ngồi lặng lặng không nói năng gì cả liễu tổn trung núp trên mai ngói Nghe rất rõ ràng cẩn kẽ Đối với cái chết của Dương Cử Nguyên Có lẽ chàng là người hiểu rõ hơn ai hết Giả lão nhị lúc trước đã chính tay Vác Dương Cử Nguyên lên trên lầu kho bảo khố Sau đó hoàn ngột nhã Mới đem dấu vào trong căn phòng tại đó Giờ đây, các Đạt Tố Hộ lại khang khăng bảo đó là một việc làm mờ ám của Cổ Đạt lạt Rõ ràng là y căm muốn hãm hại người sư đệ của mình, nhưng chưa hiểu do động cơ nào thúc đẩy y manh tâm làm như vậy. nếu Tồn trung suy nghĩ giây lát như chợt hiểu ra, liền nghĩ thầm, tổ Tố Hộ và Cổ Đạt lạt hai người vốn có giao tình với nhau, ắt hẳn là các Đạt Tố từ chỗ ghen tuông đưa đến chỗ thù hận, vì vậy mới đang tay hãm hại sư đệ mình chứ. Rồi chàng lại nghĩ tiếp Dương Cử Nguyên cũng chính là vì Tô Tố mà chết. Sự việc tới đây đã rõ ràng rồi. Quả là Cát Đạt Tố đã ngầm yêu Tô Tố. Cho nên mới diệt, tử, diệt trừ từng tình địch một. Cổ Đạt Lạt, Dương Cử Nguyên hai người. Chắc là tình địch trước mắt của Cát Đạt Tố. Tổ. nếu tổn trung nghĩ vậy định nhảy xuống vạch rõ âm mưu của Cát Đạt Tố. Nhưng sau nghĩ lại, chàng nhận thấy không ổn. Lần Cổ Đạt Lạt bị bắt, Cát Đạt Tố đã nhất quyết một điều... Một điều hai bảo y là gian tế đã thông đồng cống kết với mình. Nếu như bây giờ đùng một cái trang nhảy xuống thì ắt là bằng cớ rõ ràng xác đáng. Để cho các đạt tố vu cho cổ đạt lạt đã hẹn với mình xâm nhập vào đây. Tới lúc đó thì làm sao có thể biện bạch được nữa. Do đó liếc tồn trung đành chỉnh ngồi yên bất động đưa mắt nhìn xuống bên dưới xem tình hình chuyển biến thế nào. Tóc đại sảnh không khí chợt im lặng hẳn dường như được bao trùm bằng một sự căng thẳng đầy chết chóc. Lúc mật nhĩ tiến vào trong đại sảnh thì ý hiểu ngay tên gian tế vốn lại là đồ đệ của Tôn Kha Ba nên nghĩ bụng. Đây là việc của vũ công môn bọn họ, không nên xen vào cho lôi thôi làm gì. Bởi vậy y liền nhanh tay buông cổ đạt lạt rồi dẫn một bọn võ sĩ lá quỷ rời khỏi sảnh. Tôn Kha Ba trầm giọng quất. Cổ nhi, sao ngươi lại bỏ mất cơ hội giết liễu tồn trùng? Ngươi không nhớ câu, thả địch một ngày di họa mấy đời chưa xong hay xong? Cổ đạt lạt đáp. Đệ tử lúc đó nhìn thấy liễu tổn trung đắt thọ trọng thương mà mấy trăm võ sĩ bên Đông Doanh lại vây đánh y. Nếu đệ tử giết y một nhát gâm thì cũng chẳng thể diện gì cho phái vũ công môn chúng ta. Do đó đệ tử hơi chần chừ một chút thì bị y chảy mất. Tốt khả ba nghe thấy nói là sợ ảnh hưởng tới thể diện của vũ công môn sắc mặt hơi hòa dịu xong các đà tố lại cười nhạt hỏi Sư phụ đừng có nghe y bẻ mồm bẻ mép nói lão rồi y quay lại nói với cổ Đạt Lạt rằng Cổ sư đệ, Theo lời ngươi vừa nói, thì chính đã nhìn nhận cấu kết với Liễu Tồn Trung rồi. Còn nói gì hơn nữa? Rồi lại nói với tôn Khả Ba: Thưa sư phụ, quy luật của Vu Công môn xưa nay rất vốn nghiêm cẩn, không thể dung túng những nghịch đồ phản bội. Này, thì nên thanh toán môn hộ đi. Sai Đàn Mục nói: sự huynh hãy khoan, cô sư đệ dù có phản bội sư môn, tội trạng chưa có bằng cớ gì là xích đát. Dù sao cũng còn phải điều tra minh bạch xét liệu. Cát Đạt Tố giận dữ nói: Sư đệ thế ra nhà ngươi cũng một đường lối với ư. sài đặt mộc giật mình kinh hãi vội nói sư huynh không nên nói vậy tiểu đệ đâu dám to gan như thế cát đạt tố nói nếu đã phải cùng một phường một ruộng thì đừng có nói nhiều Cô đạt lạt nói sài sư huynh được sư huynh quan tâm tới tiểu đệ trong lòng rất cảm kích nhưng chưa nên lo no lắng cho tiểu đệ quá nhiều hãy để xem y muốn làm gì tôi đây cát đạt tố cười nhạt nói sư phụ đã nghe thấy rõ rồi chứ đồ phản bội này ngay cả sư phụ Y cũng không coi vào đâu. Nếu để Y át sống, át có hậu họa, không thể tha thứ được. Sẽ một tiếng, Y vòng tay rút phát thanh trường kiếm đeo ở ngang lưng ra, một chiêu bạch bạch ra thổ tím, nhanh như chớp đâm tới. Tiếp đó Y dùng tay trái phóng ra môn âm hàn trường công. Một chiêu của các đạt tố đưa ra quá nhanh, tiếp theo cổ đặt lạt bị trói ghi chặt cả chân cả tay, không thể cựa quậy. Dù tôn kha ba có muốn hét lên cản trở cũng không kịp. Phần chắc là cổ đạt lạt không chết dưới trường kiếm cũng bị âm hàn trường đả thương. Mọi người đang bối rối không kịp dơ tay, bỗng nghe bình một tiếng, trường kiếm của các Đạt tố đã rơi xuống đất, tài trường buông thóng xuống, cói bộ bị thương không nhẹ. Một sự biến hóa đột ngột như vậy, có người kêu lớn, hãy bắt lấy thích khách, bắt lấy thích khách. Rồi các người nhôn nháo cả lên, tôn kha ba, sai đạt mộc, liền cùng nhảy lên trên mái nhà. Ngoài kia độc kết tử mật nhĩ, cùng các võ sĩ từng tốt nhảy lên mái ngói tìm kiếm thích khách. Trong sảnh thì Nga Hộ Pháp và Lục Thiềm Thừa, hai người canh chừng cổ Đạt Lạt, sợ y thừa cơ chạy thoát. Ước chừng không tới nửa chén trà, thì mọi người ở trên mái ngói đều nhảy cả xuống. Chỉ thấy Tôn Kha Ba mặt đỏ biến thành mặt xám, không nói năng gì ngồi vào chỗ cũ. Sài đặt Mộc vội bước qua, nhìn các đả tố, thì thấy tả trường của y sưng vủ lên, nửa cánh tay không sao động đậy được. Trường kiếm vẫn còn ở trên mặt đất và thêm vào đó có hai viên ngói rất xuống đã vụn ra như cám. Các đạt tố dáng chịu đau đớn cười nhạt nói Sư phụ đã nhìn thấy cả rồi. Đệ tử nói tới cổ sư Tôn Kha Ba vội ngắt lời <cười> Còn gọi nó là sư đệ đến tên súc sinh này để sư phụ thông tả sẽ tra khảo nó xem sao. Các đạt tố nói Dạ phải súc sinh. Súc sinh Đệ tử muốn nói đến súc sinh này còn dám dựa vào mà nói hiệp nghĩa võ lâm Rồi y quay đầu lại nói Từ giáo chủ tên xúc sinh phản bội này Dám thông lưng với định đã trà trộn vào tổng đàn của quý giáo rồi Vậy giáo chủ đã bố trí xong chưa Lục thiềm thư cười ha hà nói Xin lão hữu khỏi lo Lại bắt được một đôi Xin lão hữu khỏi lo Lại một bắt một, lại đôi bắt đôi Nay đã bắt được một này rồi Còn một kia cũng chảy được bao xa đâu Một tên tống gian có vẻ la Âu nói Chỉ sợ còn nhiều nước kìa Lục thiềm thư nói càng nhiều càng hay, bắt rùa trong sọ, sức mấy mà chạy thoát được. Từ Hỷ Phương từ nãy giờ ngồi yên lặng đến đây, nháy mắt lừ sang tôn Kha Ba nói: trên mày ngói, lão tiền bối có thấy gì chăng? Tôn Kha Ba lắc đầu một cái, bộ tóc dài hai bên bay phất phới nói: thằng cha ấy nhanh quá. Nói xong, lão yên lặng ngồi nghĩ thầm: thằng cha đó lại gọi bộ phụ ở trên mày ngói đã lâu, mà sao chúng mình không hay biết gì giáo tội? Cương mặt lão ta lộ vẻ buồn rầu, các đại tố nghĩ rằng. Chắc sư phụ thường tức sư đệ không nhẫn tâm cho thi hành giáo luật nên mặt y lộ vẻ buồn rầu liền nói Sư phụ, cổ xúc sinh phản bội sư môn bằng chứng rõ rệt loại người này để cũng vô dụng vái xin chấp hành môn quy mau lệ cho rồi Tôn Kha Ba hừ một tiếng rồi nói Nhà ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ cho nó hay sao Xài đặt mộc nóng lòng suốt ruột nghi bụng Thì ra cổ sư đệ thật quả đã cấu kết với kẻ địch rồi Việc này biết tính sao đây Tôn Kha Ba nói Từ giáo chủ tiểu đồ hức hỏng quả đã cấu kết với địch nhân, lão phu không ngờ tới, nay tạm thời tạm giam nơi quý giáo, đợi khi bắt được địch nhân, do hỏi một lượt rồi xét định liệu có được không? Từ Hỉ Phượng đáp, cái đó xin tùy ý. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, ngoài xa có người tiến vào, Từ Hỉ Phượng nói, hãy đem tên này nhốt vào trong kia, để lão tiền bối tôn Kha Ba định liệu. Người nọ khom lưng dạ một tiếng rồi đẩy cổ đạt lạt đi. Tuân Kha Ba thấy Từ Hỉ Phượng cúi đầu suy nghĩ, không nói năng gì liền nói từ giáo chủ nghĩ ngợi gì đó một tên tống gian cười nói từ giáo chủ đang lo toan quyết thắng ở ngoài ngàn dặm xem bùa lưới làm sao để bắt được để bắt giết được kẻ địch chứ gì <cười> lục thiềm thư liếc mắt nhìn trộm từ hỷ phượng rồi cười nói tôn kha ba lão tuyển bối vừa rồi đánh rớt thanh trường kiếm của lão hữu cắt đặt tố chính là chiến thành là do tên liễu tổn trung chứ không sai rồi thấy sắc mặt của từ hỷ phượng biến đổi luôn luôn nhắc lại liễu tồn trung khi nằm phục ở trên mái ngói nhận thấy đôi con người cát đà tố đào lộn không yên liền nghĩ bụng điều tử này chắc là có ý nghĩ xấu xa gì đây bọn người ở trong sảnh đường đều đứng về phe đối địch với liễu tồn trung duy có cổ đạt lạt khi ở bắc cố sơn đã không thừa lúc nguy hiểm mà cứu được mạng liễu tồn trung trong vòng trong lòng đối với cổ đạt lạt vẫn có hào cảm vì vậy chàng khẽ lấy hai mảnh ngói cầm trong tay để phòng bị khi thấy cát đà tố phóng kiếm xuất trận chàng liền ném thẳng hai miếng ngói đó ra Vừa nhắm vào nơi trường kiếm Vừa đánh vào âm hàn trường của họ cát Ném sau hai miếng ngói Chàng liền sử dụng một thế ngư, lý ngư phiên thân Phóng lên trên nóc nhà Rồi nghe thấy phía sau có một luồng kình phong tập kích Chàng biết rằng Đã có người theo dõi Nhìn thấy trước mặt xác trường mười trường Có một thân cây cao lớn Chàng không cần nghĩ người nhún chân một cái Lẹ như sao đổi ngôi Vội phóng vọt lên trên ngọn cây Chàng quay người liền nhìn thấy lối nhố Bốn cái bóng người cùng nhảy lên mái ngồi Người dẫn đầu là tôn Kha Ba, đoàn hậu là Sài Đạt Mộc. Tôn Kha Ba đứng trên mái ngói nhìn quanh, không thấy bóng người liền kéo rằng: lẽ thật. Mọi người lùng kiếm một lúc rồi lại nhảy xuống ở dưới đất. Lớp tổn Trung chỉ cười thầm trong bụng, chàng đâu có hại sợ có hái sơ gì Tôn Kha Ba? Song không muốn lộ chân tướng ra trong giờ phút này, vì sợ rằng lộ diện thì sự cấu kết với Cổ Đạt Lạt lại càng chứng thực. Như vậy Cổ Đạt Lạt làm sao mà giải thích cho được? Vì liễu tồn trung vẫn bẩm sinh, có lòng nghĩa hiệp, nay cổ đạt lạt lại có ơn với chàng, thì chàng thể nào cũng phải nghĩ tới y. Nhưng vừa rồi vì phải tiếp cứu tính mạng cho cổ đạt lạt mà ra tay tập kích cắt đạt tố, thì cũng chẳng khác gì thân hình đã hiện ra. Đó là một việc không thể tránh khỏi. Cách được một lát, liễu tồn trung nghe thấy bọn người dưới nhà thoạt đầu ẩm ý, im lặng dần đi, và mấy ánh đèn cầy cũng đã tắt, liền nghĩ bụng. Bọn chúng có lẽ đã tản đi hết rồi. Lúc này là giờ vút thành sự. Chàng liền từ trên đỉnh ngọn cây lướt xuống mái nhà, nhìn xuống bên dưới thì quả nhiên mọi người đều đã đi đâu hết. Ngay cả kẻ canh gác cũng đã triệt thoái. Liếu tồn trung liền thả mình xuống sân, nhảy vụt sang bên hành lang, sử dụng tuyệt đỉnh khinh công leo quanh hàng rào. Chạy thẳng không gây ra một tiếng động nào. Đi tới chỗ hành lang, chàng quẹo sang bên phải. Đó là nơi luyện võ sảnh rất rộng rãi. Hai bên bầy đầy thứ võ khí ở góc võ trường. Nơi đó có một căn nhà nhỏ bóng sáng lấp loáng, có một ông già to lớn đầu bạc phơ đứng ở nơi trước cửa. Ông già một tay chống gậy trúc trên mình có chiếc bao gai, mắt liễu tổn trung đã rất sắc bén, nhìn thấy rõ ràng không khỏi mừng quính kêu lớn. Can gia can gia giúp phụ! Rồi chàng chạy vào tới, quỳ phục xuống trước mặt ông già. Lúc này chàng không biết rằng đó là mừng hai tuổi, không thể nhìn được nước mắt chan hòa, nước nở, khóc không thành tiếng. Thì ra, ông già cao lớn tóc bạc này đâu phải là ai xa lạ, mà chính là băng chủ, quái băng, lữ di hạo. Ông ta thấy lứa tồn trung chạy tới, trong ốc thoảng qua một luồng linh quang, hiện lên một chút cảm giác thân mật. Nhưng chỉ trong chấp nhoáng, tia linh quang đó lại mơ hồ biến mất, rồi cảm thấy trong vũ trụ toàn là hư không, không lấy gì làm chúa tể. Phản phất thân hình như bay bồng ở trên không gian, không dựa dẫm vào đâu được. Chỉ muốn có người chỉ điểm lãnh đạo giúp mình Ước chừng uống cạn một chung trà Ông ta hơi nghe có thấy có tiếng người nức nở Ở dưới chân mình Hình như cảm thấy khó chịu Lúc ấy hoàn cảnh vắng vẻ tịch mịch Khiến lá rụng cũng có thể nghe thấy Liếu tồn trung ngẩng mặt lên nhìn lứa di hạo Thấy ánh mắt của ông ta có vẻ lờ đờ Không tinh tường như hồi nãy Không khỏi giật mình sợ hãi nghĩ bùng Hỏng mất rồi Đây là hiện tượng đã ăn phải bà của chất thực hồn cổ Dù nội công của dưỡng phụ mình thâm hậu Mà cũng không có sức chống lại chẳng trách được bọn người kim Phải bỏ ra rất nhiều tiền Đầu tư cho tổng sao huyệt lá quỷ Chàng liền kêu rằng Can ra, can ra, con là tổn trung đây cha có nhận được con không Chàng nói đi nói lại như thế hai lần Chỉ thấy ông già ngây ngừa như tưởng gỗ Thần thái hoang mang lữ tổn trung đang bồi rối không biết làm thế nào Bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng hồi âm vang dội tới Lữ di hạo hay nghe đây Đây là chúa tể của nhà ngươi, hãy phục tàu mệnh lệnh của chúa tể. Rồi chàng nhận thấy trong thần kinh của Lữ Di hạo có vẻ rung động, ông ta lên tiếng đáp Dạ. Tiếng hồi âm đó nói, hãy giết chết tên đứng trước mặt ngươi, đó là mệnh lệnh của vị chúa tể. Lữ Di hạo giả gian. Vâng. rất lời cây trúc trường trong tay ông già từ từ đưa lên. Liễu tổn trung rất lấy làm phân vân, nhưng vì nhất thời cấp bách, chàng liền vận ngay thiên, th thiên nhân kinh giải, nội công tâm pháp dồn vào gót chân kêu lớn dưỡng phụ con lần liễu tồn trung đây là trung nhi của dưỡng phụ đấy mà tiếng kêu của chàng vang rền như sấm đồng có phần lấn át cả sư tử hống của phật môn lữ di hạo bị tiếng giống đó làm cho rung động tâm can trên linh đài bất trần tỏ ra đôi chút thần quang lữ tổn trung khấp khởi mừng thầm thì bỗng tiếng hồi nọ lại vang lên đây là mệnh lệnh của chúa đây lão phải giết ngay người trước mặt bất kể là ai cũng phải giết không tha lữ di hạo vội vàng đáp Dạ rất lời cây trúc trường từ từ đưa lên Ánh mắt vô thần Lữ diệu hạo Nhắm về phương vị liếu tổn trung Sử dụng ngay một thức mai hoa lạc tấn công luôn Phải biết loài thực hồn cổ đó Là một thứ độc dược rất mạnh Có thể làm mê mẩn tâm thần người nào đã uống phải Nhưng có điều lạ là võ công Không hề bị mất mảy may Lưới diệu hạo vốn là bang chủ cái bang Trên danh nghĩa tuy không được liệt vào Nhóm vũ trụ ngũ kỳ Nhưng về võ công hỏa hậu so với vũ trụ ngũ kỳ chắc chắn không hề thua sút. Hơn nữa với môn đại cầu bổng pháp thần thì không mấy ai sánh kịp. Lữ Tồn Trung lúc bấy giờ trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. chàng hiểu rõ thế mai hoa lạc đó rất lợi hại, cho nên mặc dù trong lòng rối bời đau xót nhưng chàng cũng không dám sơ hở mảy may. chàng vận lực chăm chú đề phòng. khi thể thức mai hoa lạc của Lữ Di Hạo vừa phát động, Lữ Tồn Trung vội vàng nhảy lui về phía sau hơn năm trượng. Nhưng tiếng hồi âm từ đằng xa đã tức thì vang lên Mệnh lệnh của chúa tể Hãy đuổi theo đối phương mau Lữ di hạo vội vàng đắp Vâng Tiếng vừa dứt, thân hình ông ta đã nhanh chóng Phóng như bay tới Chiêu thức mai hoa lạc không hề biến đổi Ngọn trúc trường vẫn phiêu phiêu Nhắm ngay con mắt bên phải của liễu tổn trung bắn tới Liễu tổn trung không né tránh Gót chân bên trái khẽ giang về phía sau một chút Vừa vặn tránh khỏi thế công dữ dội của lữ di hạo Chiêu pháp Đà Cầu Bồng vốn dĩ nếu tồn trung đã học hỏi của lữ diệu hậu, cho nên thức mai hoa lạc đó chàng hiểu rất rõ. Thế bồng đâm vào mắt bên phải chỉ là hư chiêu, còn thế đâm vào đùi bên trái mới là chiêu thực. Nếu như không hiểu rõ chốt diệu dụng của môn Đà Cầu Bồng pháp, thì thật với một chiêu thức đó thôi cũng ít người có thể né tránh được. Nếu tồn trung để ý tới tiếng hồi âm ở phía xa, hình như không phải là giọng của từ hỷ phượng mà là giọng của một nam nhân. Người này đã ẩn núp ở trong bóng tối để chỉ huy. Lớp tổn trung sau khi tránh được thức mai hoa lạc của Lữ Di Hạo rồi, trong bụng liền suy tính rất nhanh. Chỉ cần diệt trừ tiếng nói ở xa đằng xa kia, giúp phụ sẽ không còn ai thao túng nữa, thì thế công ách sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng đả cậu bổng pháp của Lữ Di Hảo vẫn còn mãnh liệt, đâu có thể cho chàng suy nghĩ được dông dài. Lớp tổn trung đang còn suy đoán lai lịch của tiếng nói kỳ lạ kia, thì bổng pháp của Lữ Di Hảo đã ảo ảo vang động, nhắm trên nhắm dưới, tấn công vào yếu hợp của chàng chiêu thức này ở trong đàm cầu bổng pháp có cái tên nhất khứ bất hồi cũng rất là quyết liệt. Cha thế chiêu thức đó đã có ca quyết rằng: tay trái cầm đuôi côn, tay phải nắm đầu côn, thế mạnh như hổ đói sổ lồng, một đi không trở lại, đoạt vũ trụ nhẹ như chiếc thuyền nan lướt dưới chân vu giáp tạo hung hiểm vô cùng. Nếu tồn trung tuy không sử dụng đàm cầu bổng nhưng cũng rất thuộc đường đi nước bước trong đàm cầu bổng pháp. Chàng biết rõ chiêu nhất khứ bất hồi này chỉ có thể chọn lấy một trong hai giải pháp như sau một là nghiêng mình xuống, chuồn dọc theo thân bồng; hai là tung mình nhảy về phía sau. Lối nhún vai tung mình bằng nội lực rất nguy hiểm, vì nếu như nội lực hơi non kém một chút, sẽ không được nhảy sẽ không được xa, lại còn phải bị thiệt mạng là nặng khác. Tiếp theo lối đấu võ thông thường thì phải dùng trường tạt ngang đánh ra. Nếu như trường lực của mình cứng cỏi, có thể tranh lấy phần chủ động chứ không phải ở địa vị chịu đòn. Trên quan điểm đấu võ thì đó là thượng sách, nhưng liễu tổn trung không dám sử dụng chiêu đó vì rằng dùng trường tạt ngang đánh ra, chàng coi như đã dùng một lối phạm thường. Bình sinh liếu tồn trung rất kính mến lão bang chủ, coi như là cha ruột của mình, thì đâu dám xuất trường tạt ngang vào cây trúc trường. mắt thấy cách chiêu nhất khứ bất hồi đất tới nơi yết hầu của mình, trong tư thế vạn phần nguy hiểm, chàng liền nửa dưới thân hình không nhúc nhích, còn nửa trên người thì ngửa hẳn ra, liền dồn lực xuống đầu ngón chân, nhún mạnh một cái về phía sau, tựa như một mũi tên bắn chiêu thức này gọi là thiết bản kiều đẹp mắt và kinh hiểm. nếu lữ Hạo không bị mất bản tính, thì nhìn thấy đồ đệ của mình biết dùng một thiêu thức, một chiêu thức tuyệt sảo như vậy, nhất định ông ta phải mừng rỡ và khen ngợi không ngớt. lữ tổn trung dùng chiêu thiết bản kiều thoát khỏi vòng nguy hiểm, bay về phía sau có tới ba trường. chân còn chưa đứng xuống đất, thì đã nghe đằng sau có luồng gió át tới. không dám ngếnh ngợi nhiều, chàng liền dùng chân trái đá vào chân phải đột nhiên quay lưng nghiêng người lướt ra xa một trường, rồi mới quay người đang muốn đứng lại thì luồng gió lại ở đằng sau ót ập tới, lướt tổn trung nổi giận lấy hữu trường đánh ngược lại phía sau, dùng hết sức gia chiêu trong thiên nhân kinh dài. chỉ nghe thấy hụt một tiếng có người đã bị trường đó đẩy bắn ra xa hơn trường ngã lăn ra đất. lướt tổn trung đứng yên nhìn kỹ lại thì ra kẻ vừa đánh lén mình lại chính là lục thiềm thử bản quân, còn đầu khết tử mật nhĩ thì đứng ở đằng xa với xà đặt mục nhưng không thấy tôn kha bạ và cắt và cắt đặt tố đầu hết Thì ra lục thiềm thư lúc đó nhận thấy liễu tổn trung không dám hoàn thủ với lữ di hảo, lại dùng hư chiêu thiết bản kiều bay người về phía chính mình Trong lòng mừng rỡ muốn áp dụng một lối ăn sẵn liền vội lấy ngay thiết trùy phía sau lưng ra công kích họ liễu Nào ngờ đâu, liễu tổn trung lại dùng ngay được chiêu thiên nhân kinh giải thật là thần kỳ, nên tay phải y bị trường phong gạt trúng tê tái nửa người không động đẩy được Những sự kiện này xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, tiếng hồi âm cũng vẫn không ngừng mà cây trúc trượng của Lữ Dĩ Hạo đã liên tiếp điểm tới, vừa dồn dập vừa mau lẹ. Bọn soi đạn mục muốn nhìn rõ cũng không kịp nói gì tới chống cự, nên đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Liễu Tồn trung xuyên qua chạy lại ở trong bóng cây trúc trượng dày đặc nhưng cũng không trả miếng, nên đã gặp nhiều tiêu hiểm độc. Từ phía đông là xuất hiện thêm một tốp người liếc tổn trung liếc mắt nhìn ra bọn người này chính là xung vân đạo trưởng thần toán tử trình đại tiên sinh và thị ẩn mặc ác tài ba người một nhóm còn diệu huyền diệu thông an bình trại điệp phu nhân ba người lại là một tổ còn một tổ là các vị hào hán ở bàn long trại dương đại hổ, dương đại hải, lục hồng phi lục nhạn phi, nguyễn cao sơn lôi tử bằng, trình kiện báo các người chia ra là ba tổ mỗi người chiếm cứ một góc theo thế bao vây bỗng bên tay nghe thấy mặc ác tài nói Tiểu từ này chính là liễu Tồn trung, lần trước đã để cho hắn chạy thoát, hôm nay ta phải bắt sống y mới được. Liễu tổn trung cười thầm, nhưng cũng rất lấy làm kỳ lạ. Bọn này cũng đã ăn phải thực hồn cổ, nhưng sao chỉ thấy đôi mắt lờ đờ, còn những ngôn ngữ hành động chẳng khác gì người thường. Duy chỉ có lão bang chủ là khác hẳn, đến giờ vẫn chưa thấy nói câu gì hết. Nhưng giờ phút này đâu có cho phép liễu tổn trung suy nghĩ nhiều, chàng đã lâm vào thế bị bao vây. Mà bọn người này lại nhiều Trừ ba tên lục thiềm thử Mật nhĩ với xài đặt mộc Thì mình có thể hạ sát thổ Còn những người khác chàng không dám nặng tay Nên trong bụng rất buồn dầu nghĩ thầm Lần này ta hoài công mất rồi Toàn là người bên phe mình Làm sao có thể đánh lại được Liên đó chàng xông về phía xung sung văn đạo trưởng Đạo trưởng vội dùng trường kiếm khuôn một vòng nếu tổn trung vội né lui tránh luôn cả chức bàn toán của trình đại tiên sinh Dẫn sức vào năm đầu ngón tay xỉa vào mặt mặt ác tài Bỗng nghe thấy Mặc Ác Tài rú lên một tiếng ối chà, rồi kinh hãi ngã lăn ra đất. Liễu tổn trung không kịp bỏ lỡ dịp may. Không bỏ lỡ dịp may, liền lấy người Mặc Ác Tài làm nệm nhún chân nhảy ra khỏi vòng vây, nhảy luôn lên mái nhà. Chỉ nghe thấy những tiếng lộp bộp, những người phục trên mái nhà đều bị Liễu tổn trung liệng xuống dưới đất. Lúc đó, bóng trăng dần dần luận xuống, Liễu tổn trung sợ bọn xung văn đạo trưởng đuổi tới, không dám ngừng bước, liền dùng khinh công thoát thân ra ngoài cảnh giới của tông xảo huyết la quỷ rồi mới tìm một nơi nghỉ sức, trong bụng tính toán thầm. Làm thế nào mà cứu được lão băng chủ ra ngoài, rồi mới tìm cách đả phá được thực hồn cổ. Nếu có cách phá được kết thuật của thực hồn cổ, thì tổng sao huyệt của bọn lá quỷ chẳng đáng lo ngại. Nhắc lại, liếu tổn trung lần thứ ba xâm nhập tổng đàn Sao huyệt, lá quỷ vẫn chưa thành công, phải chạy thoát ra bên ngoài, tìm một nơi vắng vẻ nghỉ chân. Lúc bấy giờ trời đã gần sáng, tổng sao huyệt lá quỷ vốn toàn lạc trên bờ sông Quả Hòa Hà. Quả Hòa Hà, gần đó nào có sông, gần đó có nào là Long Trường tự quan âm các toàn là những danh thắng. Lúc tổn trung nghỉ ngơi dày lát liền đứng dậy, nhưng không trở về bàn kiểu, mà lại đi ngay tới Long Trường tự Có lẽ, đó, vì có lẽ đó trong bụng chàng đã cảm thấy đói rồi, nên chàng định tới chùa Long tường kiếm một bữa cơm chay dưỡng thần chuẩn bị tới tối lại sắp nhập tổng xào huyệt La Quỷ lần nữa giải cứu cho lão băng chủ Chùa Long Tường này cách tổng xào huyệt La Quỷ khoảng mấy trăm đường chim bay Lúc ấy trời đã sáng rõ dân cư miêu vực ở đó vẫn có thói quen thức dậy sớm Trên đường đi đã thấy lác đác bóng hành nhân Nếu tổn trung không tiện thi tiền thân pháp nên chỉ đi chậm chậm Khi tới Long Tường Tự chàng thấy diện tích của khu rừng nổi danh này rất rầm rạp và cũng rất xưa Khi tiến vào trong gian điểm thứ hai thì thấy nơi chính giữa có tòa thượng Phật A-di-đà cao có tuổi gần hai trường. Tiến vào trong nữa là dân đại hùng bảo điện, lối kiến trúc thật là hùng vĩ. Chính giữa có một phó tượng Thích-ca-mâu-ni so với tượng Phật-di-đà bên ngoài còn to hơn gấp bội. Đầu tượng Phật lớn bằng một chiếc trống đồng, hai bên tà hữu nhan nhản tới 500 bức tượng La Hán, điều khắc thật là tinh xảo, nòm rất sống đồng. Một vị trí khách tăng từ bên căn chạy ra chắp tay nói, A-di-đà Phật xin kính chào thí chủ Liễu tổn trung vội vàng đáp lễ Vị trí khách thăng mời Liễu tổn trung ngồi rồi nói Thí chủ muốn tới lễ Phật ư Liễu tổn trung liền gật đầu Thắp hương lễ Phật xong chàng lại thấy một lão hòa thượng Từ trong căn thiền phòng đi ra Chăm chú nhìn liễu tổn trung giày lát Như có vẻ kinh dị Chắp tay hối Thí chủ từ đâu tới Liễu tổn trung đáp Tại hạ từ tương châu tới đây muốn quấy giày cửa Phật Xin cho tá túc một đêm không hiểu lão hòa thượng có chấp thuận cho chắc lão tăng nói bồn chùa vốn là nơi để cho khách thập phương lai vắng thì có gì là không được liền đó ông ta bảo trì khách tăng dẫn tới khách phòng đi tới khách phòng đằng sau mấy căn điện là một dãy phòng khách thì khách tăng để lữ tổn trung ngồi ở gian phòng khách sau đó tiểu xa đi bưng trà thơm đến rồi kế đó là bữa cơm chay trì khách tăng cáo từ đi lo việc lữ tổn trung ăn cơm xong liền nằm luôn ra giường ngủ Chàng ngủ một giấc rất say xưa, đến khi tỉnh dậy đã thấy căn phòng tối đen như mực. Liệu tổn trung mở cửa ra nhìn thì thấy tên trời đã lấp lánh sao. Chàng nghĩ bụng, không hiểu bây giờ là cách mấy rồi. Liệu tổn trung định trở lại tổng sao huyệt của lá quỷ thì bỗng bên tay nghe mơ hồ như có tiếng gì vang nhẹ. Với số kinh nghiệm giang hồ sẵn có, liệu tổn trung liền đoán ra đó là tiếng của dạ hành nhân thiết tiền kinh công thân pháp, bất giác lòng hơi trột dạ nghi bụng chẳng nhẽ đối phương theo dõi ta tới đây sao? Liễu tổn trung nghĩ đoạn, không chậm trễ chút nào, liền nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, giả bộ nằm lăn ra giường ngủ. Một lúc sau, bỗng nghe thấy cửa phòng từ từ di động rất nhẹ, Liễu tổn trung thầm cười nhạt, hé mắt nhìn ra, chỉ thấy lờ mờ hai cái bóng đang đang lặng lặng đi vào. Bọn họ dọn rén tới bên giường của Liễu tổn trung, ngắm nhìn dày lát. Một người nói, không phải. Người kia nói, thử lại đằng kia xem xem thì có chóc cánh cũng không thể nào thoát khỏi đêm nay. Hai người bàn với nhau, rồi liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc tổn trọng rất lấy làm lạ, thầm. Hai tên này rõ ràng là người của tổng sao huyệt lá quỷ, sao lại thấy mình bỏ đi xuống như vậy? Rồi chàng lại nghĩ tiếp, hoặc có thể hai tên này đã không nhận được ra được mình. Nhưng dù vậy, chàng vẫn không khỏi nổi tính hiếu kỷ, liền ngồi nhòm dậy phóng vút ra bên ngoài. Chỉ thấy hai bóng đen nọ đang rào đi rào lại như tìm kiếm gì ở trong. Ở căn phòng khách đối diện Mãi một hồi lâu Dường như vẫn không thấy mục đích của chúng Bọn chúng có vẻ hơi thất vọng Sau đó cả hai Lại nhắm phía nhà bếp mà đi tới Lúc tồn trung ngấm ngầm theo dõi phía sau Gian nhà bếp cách căn phòng khách rất xa Lại phải đi qua một căn điện lớn Lúc tồn trung Thần pháp rất nhanh Chỉ thấy bóng chàng nhô lên nhô xuống trên mái ngói vài ba lần đã sang tới đầu bên kia Lúc tồn trung nhẹ nhàng uốn mình Nếp sắt vào một cái xã ngang Dưới nhà bếp này vắng hoa lùa mù Chỉ có một ngọn đèn dầu Ánh sáng le lói Một tên tăng nhân đầu bếp đang lùi hối Lấy một cái siêu đồng nhỏ đông nước Liễu tồn trung người thoang thoảng Như có mùi thuốc ngay ngái xông vào mũi Rất là khó người Bỗng có bóng đen thấp lóe hiện ra Hai tên dạ hành nhỏ Hai tên dạ hành nhân nọ đã nhảy ập vào Tên tăng nhân đầu bếp mặt mày tái mét Một tên dạ hành nhân cười nhạt hai tiếng Tên kia bỗng tới gần tăng nhân nọ hỏi Ngươi đang làm gì đó, tiểu tăng nấu nước. tên tăng nhân đầu bếp cố trấn tĩnh tân Thịnh tinh thần đắp. tên giả hành nhân kia cười hắc hắc, giơ tay chụp lấy bắp đùi tăng nhân đầu bếp, nhẹ nhàng đỡ ngược đầu y xuống, trầm giọng quát: người dám qua mà ta ư? tăng nhân đầu bếp bị tên giả hành nhân nọ đỡ ngược đầu xuống, khí huyết tưởng chừng như bị dồn ứ đến nghẹt thở, y lắp bắp nhưng không thốt được tiếng nào. tên giả hành nhân nọ thấy vậy liền quăng y xuống, rồi chỉ vào cái cái siêu nhỏ nói. Người đang nấu thuốc hay là đun nước đó Tăng nhân nọ mặt mày sám ngắt Như trò không dám đối đắp tên dạ hải nhân liền kéo tăng nhân đầu bếp Tới gần siêu nước Rồi thuần tay cầm cái siêu nước đó lên Đổ ập xuống đất Một mùi ngai ngái nồng nặng Xông lên như muốn buồn mửa Trên mặt đất toàn là những con động vật Nào là rắn rết Con đen con đỏ bò cạp nhện tên dạ hải nhân liền quay người lại Đánh tăng nhân đầu bếp Để lan ra đất quát lớn Người muốn sống hay chết Tăng nhân đầu bếp đắp Xin hào hán tha mạng Tên dạ hành nhân liền rút trong người ra Một lưỡi dao nhọn đưa phớt qua trên mặt Tăng nhân đầu bếp một cái Tăng nhân nó chỉ cảm thấy da mặt mắt lạnh, Liền nhắm mắt lại không dám nhìn nữa Tên giả hành nhân nó quát bảo Người nấu thuốc này cho ai Phải nói thật nếu có chút gì gian dối Thì đừng có trách lão tử này đó Tăng nhân đầu bếp ấp úng nói Cái này do một vị thí chủ bảo nấu Tiểu tăng cũng không biết đó là cách gì Dạ hành nhân lại quát bảo Hừm Người có phải là đồng đảng của y không Tên tăng nhân đầu bếp hoàng sợ đắp không, không không, phải Tiểu tăng không hề quen biết gì vị thí chủ ấy cả Dạ hại nhân lại sáng giọng quát: Nếu không quen biết Tại sao người lại nấu thuốc cho y Tăng nhân đầu bếp đắp Xin hào hết, Xin hào hán xét cho vị thí chủ đó có thường cho tiểu tăng 5 lạng bạc Dạ hại nhân nọ Liền gật đầu hỏi tiếp Vậy hiện giờ vị thí chủ đó ở đâu Tăng nhân đầu bếp Dưới lưỡi dao uy hiếp không dám chống lại chỉ đưa tay trò về dãy nhà bên trái nói Tr trong dãy nhà đằng kia hai tên giả hành nhân không ngớt cười sảng sạc nhắm về dãy phòng mà tăng nhân đầu bếp vừa chỉ chạy như bay tới tăng nhân đầu bếp thấy hai người lạ mặt cười chỉ dễ dằn như vậy bất giác ngầm niệm A-di-đà Phật nhỏ nhỏ rồi núp vào một xó lứa tổn trung thu mình trên xà nhà trong lòng rất lấy làm lạ tiếp theo hai tên đã giả hành nhân nọ đối đáp với nhau mà xét thì rõ ràng bọn chúng là người của la quỷ nhưng không hiểu người bọn chúng định tìm là ai. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xuống, thấy căn bếp vắng lạnh như tờ, không có một bóng người. nhẹ nhàng tung mình nhảy xuống dưới đất, rồi sau hai cái nhún nhảy đã tới trước rải nhà nọ. cánh cửa dân phòng nọ chỉ khép hờ. Liễu Tồn Trung nghe thấy hai tên giả hành nhân vừa rồi không ngất cười hắc hắc lên hồi. trong tiếng cười rõ ra là rất đắc ý. một tên nói: lão tên sinh ẩn mình hay lắm. Rồi nghe thấy giọng của một người già mà lưu tổn trung để ý nhận kỹ, thấy có vẻ quen thuộc, nói Hai vị đây là ai? Một dạ hành nhân cười đáp Lão tiên sinh không nhận ra được hai anh em chúng tôi, nhưng anh em chúng tôi vốn ngưỡng mộ đại danh của Lão tuyên sinh từ lâu rồi. Một dạ hành nhân khác nói Thôi, chúng tôi xin nói thẳng để Lão tiên sinh hiểu giúp cho. Dù Lão tuyên sinh có thăng thiên đi chăng nữa, chúng tôi cũng hay biết. Ngừng một lát, y nói tiếp Hơn nữa, thật ra chúng tôi được phụng mệnh quốc chủ Đại Kim Quốc chuyên trình tới đây để tìm kiếm lão tiên sinh đó. Lớp tuấn trung khẽ lấy ngón tay chọc thùng giấy cửa sổ, nhìn vào bên trong, thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, nửa bên mặt lấy vải bao bọc kín, nằm ở trên giường, chỉ để lộ ra hai con mắt, và không còn tí thần sắc nào cả, yếu ớt tựa như không có khí lực, rõ ràng đã thọ trọng thương. Cái bộ dạng này hơi quen quen, nhưng tiếc rằng không thấy được cả khuôn mặt hai tên giả hài nhân một tên đứng một tên thì kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên ông già kẽ dương đôi mắt nhìn vào hai người chậm rãi nói hai vị nói trăng nói quẩy máy khiến già này vẫn chưa hiểu được thật ra muốn tìm kiếm già này để làm gì tên ngồi cạnh bên cười ha hà nói lão tiên sinh toàn cứ giả bộ mãi ư nhất định phải bắt chúng tôi nói rõ tên tuổi ra hay sao còn tên đứng thì mặt lộ vẻ khó chịu trầm giọng nói chắc tiên sinh cũng đã nghe tiếng hoàng hà nhị bá chứ gì Giất lời y đưa ngón tay chỉ vào mình Với tên ngồi trên ghế nói rằng Thì đây tôi chính là nhị bá huynh đây tên là đại bá Ông già khét cười nhạt nói Xin lỗi mắt tôi hơi mở Không nhận ra được hai vị Vậy hai vị kiếm tôi có chuyện chi Tên xưng là đại bá liền quay trở mình lại Lấy trường bên phải tát một cái Chỉ nghe thấy sệt một tiếng Miếng vải trắng trên mặt ông già Liền bị kéo tuột ra Mắt liễu tổn trung không khỏi sáng ngời suýt chút nữa đã thốt kêu lên Thì ra ông già không phải ai xa lạ Mà chính là người đã đi cùng với Hà Ngọc Trì Rồi bị lạc lõng ở giữa đường Thi huyền trưởng lão Hoàng hà đại bá cười há hà nói Thi huyền trưởng lão tên sinh Còn già thân già quỷ nữa sao Lúc này phần sắc của thi huyền trưởng lão Lại càng tỏ rất trấn tính Thong thả nói Hai vị vốn là người Hán Sao lại cam tâm chịu làm ưng khuyển cho người kim Đại bá cười nhạt nói Thế nào là ưng khuyển <cười> Những lời thừa hay nói ít chứ Ta kính trọng tuyên sinh là người có học vấn, biết điều hãy theo ta về phục mạng, đừng có để trở mặt với nhau thì không hay ho gì đâu. Còn nhị bá thì tỏ vẻ rất nóng lòng, sốt ruột quát lớn. Lão tiên sinh đang nghe rõ chưa, đừng có để chúng tôi phải trở tay đó. Trong ý lứa tổn trung vốn đứng lâu một chút để xếp hành động của hai tên này ra sao, xong nhận thấy thi huyền trưởng lão đã thọ trọng thương, sợ lỡ mất việc. Chàng lên nhảy vào, đứng phía sau hai người thốt ra một tiếng cười nhạt, Hai tên nọ nghe thấy tiếng cười vội quay người lại thì thấy có một thanh niên mặc áo ngắn quần nâu đứng ở sau lưng mình thì dần mình kinh hãi. Đại bá quát hỏi, Người là ai? Trong khi đó, thi huyền trưởng lão mở mắt ra nhìn kỹ thấy là liễu tổn trung, bụng cả mừng vội kêu. Tổn trung, tổn trung, sao con lại đây được? Câu nói của thi huyền trưởng lão chưa dứt, hai tên nọ cũng biến sắc mặt. Thật không trách, tên người thì đi xa, bóng cây thì che mắt vì gần đây ba chữ liễu tổn trung tiếng tăm vang lên cả một góc trời bọn người trong hắc đạo nghe tới cái tên đó đều kinh hồn tán đờm hai tên này tuy chưa gặp qua họ liễu không hiểu bản lãnh của chàng ra sao nhưng những việc kinh thiên đồng địa trên trốn giang hồ liễu tổn trung đã vướng vít thì chúng đã nghe thuộc lầu lầu thiên hạ đệ nhất cao thủ là hỏa thần giáo chủ còn chẳng làm được gì chàng và còn được nghe truyền khẩu rằng liễu tổn trung ưa mặc áo ngắn màu nâu là một chàng thanh niên lực lưỡng vạm vỡ Này nghe thấy thí huyền trưởng lão thốt ra cái tên đó thì đâu có thể nhầm lẫn được đại bá quát hỏi tiếp người là ai liễu tốn trung trầm giọng đáp tại hạ là liễu tốn trung nhị bá sợ hãi kêu lên người là liễu tốn trung trong cái bang ư liễu tốn trung đáp trên giang hồ chỉ có một liễu tổn trung chứ đâu có hai hoàng hà nhị bá tức thì lạnh đi nửa người nhìn nhau một cái rồi quay mình phóng ra cửa tàu thoát tai còn văng vẳng nghe tiếng cười ha hà của liễu tổn trung và một câu nói khái hai vị vội vã làm chi? sao không đem theo Thi Huyền trường lão về phục mạng với kiếm chủ của các ngươi? Miệng nói, chàng đã chặn đứng ở ngay trước cửa. nhị bá vội tản nhau ra, cùng rút khí giới cầm trong tay. hai người dùng một thứ đoản đao và cùng một sức khỏe hơn người, chuyên giỏi về môn đánh giáp lá cả đại bá hữu thủ cầm thanh đoản đao chỉ thẳng về phía trước, tay trái sớm đã nhanh nhẹn vươn ra, trộm vào nách liễu tổn trung. nhị bá xuất thủ động tác gần như cùng một lúc, chặt khẽ, chặt chẽ, khít khao. Hai người một tàm một hữu hợp công khi thế thật là như vũ bão. liễu tổn trung cười nhàn một tiếng, đoàn đao trên tay nhị bá liền vụt khỏi tay, bay xẻo ra xa, cắm trên mặt đất rung rinh không ngừng. liễu tổn trung điểm huyệt hai người ném vào trong một góc cửa rồi chạy tới trước mặt thi huyền trưởng lão. Thi huyền trưởng lão nói, tổn trung làm sao con tới đây được. liễu tổn trung liền đem sự việc kể sơ cho một lượt cho thi huyền trưởng lão nghe qua rồi nói, Xin hỏi trưởng lão, đã bị ai đả thực và tại sao lại nấp trong lòng tương tự này? Thì huyền trưởng lão đáp Ngày nọ, người cứu ta rồi cùng Hà Ngọc Trùy Cô Nương rời khỏi tổng đàn cái băng Nhờ được hàng Ngọc Trùy Cô Nương yểm trợ ta đi trên được bao xa thì đã bị địch nhân tập kích trận đường đón đánh hàng Ngọc Trùy Cô Nương rút kiếm ra đương cử ta núp vào một chỗ bị hai tên võ sĩ áo xám lẻn chạy lại định bắt ta ta liền quay đầu bỏ chạy thẳng tới khu rừng tùng phía sau tổng đàn. Hai tên võ sĩ áo xám đó đua nhau lập công Dùng ám khí độc phóng về phía ta lê lia, lia Lên đó chẳng may Ta bị chúng phóng phải khí hải huyệt Ta liền ngã lăn ra đất Không dậy được Trong lúc vạn phần nguy hiểm Thì may mắn làm sao Hầu bối đao đồ vạn lý của Hoa Sơn Phái đi ngang qua Ra tay giết hai tên võ sĩ ao xám Cứu ta thoát khỏi Liễu Tồn trung nói Một ám khí độc đó thuộc loại gì vậy Có phải là thứ lục lục giác lăng không thích huyền trưởng lão đáp Người nói rất đúng chính là thứ ấy đó Lớp tuần trung ngầm kinh hãi nói Thứ độc dược đó rất là nguy hiểm Nội trong 3 giờ mà không có thuốc dài Thì chắc là khó qua lắm Thì huyền trưởng lão nói Ta đã dùng cách dí độc công độc Để kháng cự lại sự xâm nhập của độc khí Đồng thời ta đã nhờ đồ vạn lý Đi tìm ý bất tử để đối phó với ngoại lục Giác lang này Bởi vì ngoài y thì khó có ai chứa trị nổi Lớp tuần trung nói trường lão bảo đi tìm ý bất tử Thì vì lẽ gì lại tới đây thì Huyền trưởng lão đáp: Ta biết rằng y bất tử cùng bao đà thắng đi lên quả đơn hà, cho nên đồ đại hiệp cùng ta gấp rút lên đường. Dọc đường đồ đại hiệp rất có ích cho việc chữa trị môn độc công dược trong lục lác giăng, trong lục giác lăng đó lắm. Không ngờ khi tới quả đơn hà thì không thấy y bất tử và bao đà thắng. Vì vậy ta với đồ đại hiệp ước định với nhau. Về phần ta thì tới long tường tự này, long tường tự này để dưỡng thương, chờ đợi tin tức còn đồ đại hiệp thì dò la tìm kiếm mấy nơi toàn lạc của y bất tử và bao đả thắng hai người. không ngờ hành tung của ta lại bị tên ưng khuyến của người kim theo dõi. nói tới đây bỗng ngay ở đằng xa có tiếng người nói. hòa thượng người đó là bằng hữu của tôi. bảo tới quý tử dưỡng bệnh mà người đó gầy gò và đắt giả lắm rồi. tên trên đầu tóc đều đắp bạc phơ. thi huyền trưởng lão mừng rỡ nói. đồ đại hiệp đồ đại hiệp đã về rồi. duy có điều là không biết đại hiệp có tìm thấy y bất tử chưa chỉ nghe thấy tiếng của bao đà thắng oang oang nói lão hòa thượng lão tử đây là bao đà thắng hòa thượng chắc cũng đã được nghe danh rồi chứ hai người hai mời người bằng hữu tóc bạc gì đó ra đây mong đừng có đùa dấn với lão tử thì phiền lắm đó. Liễu tuấn trung nói thôi được để tài hạ ra gọi bọn họ vào tiếng của bao đà thắng dây lát sau có vẻ mừng rỡ nói ôi chà tốt lắm người anh em của ta cũng đã tới đây rồi họ đồ kia hãy theo ta đi mau. chỉ dây lát sau đã có tiếng của bao đà thắng kêu réo ngoài cửa Tiểu huynh đệ, bao đà thắng tới đây rồi. Liễu tổn Trung mở cửa phòng, chỉ thấy bao đà thắng, Y Bất Tử cùng đồ Vạn Lý ba người đang ở ngoài cửa giáo giác nhìn. Liễu Tồn Trung nói: Xin mời ba vị vào đây. Đồ Vạn Lý thấy Liễu tổn Trung liền vội vàng chắp tay chào hỏi. Y Bất Tử toát miệng ra cười nói: Tiểu huynh đệ cũng tới đây ư? Còn vị Hà Ngọc trì cô nương kia đâu? Mọi người tiến vào trong phòng, Thi Huyền trưởng lão liền cố ngồi trên giường nghiêng mình thi lễ mời mọi người ngồi. Bao đà thắng thấy trong góc phòng có hai người Liên hỏi Hai tên đó là ai vậy Liêu tổn trung liền đem chuyện xảy ra Kể sơ cho mọi người nghe Đồ vạn lý liền rút thanh hậu bối đao quát mắng Bọt ưng khuyển không nên để lại một tên nào Nó liền Y vung đao chém nát ốc hoàng hà nhị bá Y bất tử cười sẵn sạc nói Bao đà thắng nhà người đã mở hàng rồi Giờ đây hãy coi ta Dứt lời Y liền cởi nút áo của thí huyền trưởng lão ra Xem ký một lát rồi nói chậm mất rồi không cứu được bao Đạt thắng nói thế nào y bất tử mà không cứu, mà cũng không chữa thì được y bất tử nói ai bảo là không chữa được ta nói chậm rồi thì không cứu được nhưng giờ đây vẫn chưa quá chậm nói rồi y liền đưa tay ấn vào khí hải huyệt của thi huyền trưởng lão day đi day lại một lúc rồi lấy ở trong túi ra một cái lọ đồng nhỏ Dốc một viên thuốc màu trắng đưa cho thi huyền trưởng lão uống rồi nói không sao không sao Bao Đà Thắng khẽ nói với Liễu Tồn Trung rằng những ngày gần đây người anh em đã đi đâu vậy? Liễu Tổn Trung đáp: nơi này cách tổng sào huyệt của bọn la quỷ không xa. Những ngày gần đây tài hạ thường ra vào tổng xã huyệt của bọn chúng. Bao Đà Thắng hỏi: để làm gì chứ? Bọn con gái la quỷ đó có xinh đẹp bằng hàng ngọc trì cô nước? Đồ Vạn Lý nói: có lẽ Liễu Đại Hiệp có lý do khác. Liễu Tổn Trung liền đem chuyện võ lâm hiệp nghĩa chúng phải thực hồn cổ nói dết ra và còn nói tới lão bang chủ bị mê man bất Mất cả bản tính rồi Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh sợ Thi huyền trưởng lão tuy nằm trên giường Nhưng nghe nói cũng tỏ vẻ lo âu Bao đà thắng nói với y bất tử rằng Lần này ta phải khảo cứu nhà ngươi mới được Có cái cách gì để chữa cái bệnh đó không Y bất tử nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu Chậm rãi đáp Việc này cứ để thử xem sao Nhưng không dám nói là vững chắc Bao đà thắng nói Nếu như vậy thì ngươi hãy mau, mau nói thử coi Nếu không được ta sẽ nghĩ cách khác Thi huyền trưởng lão nói Này không thể lốm mãn được đâu Nhà người xuất dục y bất tử đi vào tổng xào lá quỷ Thì khác gì biếu dê miệng hùm Bao đà thăng nói Vậy theo ý thì huyền trưởng lão Thì sẽ làm cách gì Thi huyền trưởng lão đáp Việc này không khó gì đâu Rồi ông ta gọi liễu tổn trung tới Dặn dò mật kế đủ cả chi tiết liễu tổn trung nghe xong mừng quính Thi huyền trưởng lão nói ngôi long tưởng tự này chúng mình không còn ở lâu được nữa Nếu có người có tin tức gì Hãy đến nơi nào gần quan âm gần quan ấm các thông tri là được. lữ tổn trung vâng lời từ biệt trường lão và bọn y bất tử ba người rời long tường tự đi vào tổng sa huyệt lá quỷ. cách tổng sa huyệt ước chừng năm dặm bỗng nghe thấy sườn núi bên kia vọng lại tiếng binh khí va chạm vào nhau dường như giao chiến rất là dữ dội. lữ tổn trung giật nảy mình nghĩ bụng nơi đây thuộc phạm vi tổng sao la quỷ không lẽ bọn ta có người xâm nhập chăng? nghi người chơi xong chàng bỗng nghe thấy có người rú lên một tiếng thế rồi nghe tiếng các đà tố khăng khắc cười gần liễu tổn trung giật mình dướn lên hai bước nép qua sườn núi thì thấy cổ đạt lạt nằm gục trên mặt đất còn cắt đà tố thì đang lấy góc áo lau chùi vết máu trên lưỡi gươm trên lưỡi gươm đứng cạnh đó còn có ô lý và khắc tô ô lý bị mất một cái tai đó là vì ngày hôm trước đây y và bọn các đà tố vây đánh liễu tổn trung ở trên bắc cố sơn bị trùy thù của liễu tổn trung cắt đứt liễu tổn trung thấy tình cảnh bày ra trước mắt Trong lòng vừa giận vừa hờn, tức thì nổi lên sát cơ. Vì thấy rõ các đà tố chỉ vì muốn ngấm ngầm yêu mến tố tố. Nên mới cùng bọn ô lý và khắc Tô đồng mưu giết chết sư đệ. Liễu tổn trung quay mình cười nhạt nói. Các đà tố, ta là thấy mị ở đây rồi. Các đà tố dù có nằm mơ cũng không sao ngờ được phút này. Tại nơi đây lại thấy liễu tổn trung xuất hiện. Y không khỏi lạnh toát nửa người. Mắt bên trái đã mất con người, sâu hóm hẳn vào còn mắt bên phải trợt lên trừng trừng, ngẩn người ra một lúc không nói năng gì được. Còn ô lý khắc tô, hai người đã hiểu rõ sự lợi hại của liễu tổn trung, nay thấy chàng hiện thân trật trước mắt, nên không ai bảo ai, cùng lùi về phía sau mấy bước. Một kẻ không có mắt bên trái, một tên bị mất tay bên trái, khiến liễu tổn trung nhìn thấy cũng phải bấm bụng cười thầm. Ba người này tuy rằng đối với liễu tổn trung vẫn có lòng e sợ, Nhưng nghĩ tới cái tay và con mắt của mình vì y mà bị mất đi, thì tức, thì trong lòng cam phẫn tới cực độ. Các đà tố lui về phía sau mấy bước, con mắt bên phải tiên ra một luồng ánh sáng xanh lề trường bên tay trái nơi đầu móng tay dường như được màu xanh biếc. Tay phải rơi kiếm lên ngang ngực, ghé đầu với ô lý khắc tố hai người rằng Ngày hôm nay là ngày chúng ta phục thủ đó, hãy sáng sức lên. Ô lý khắc tố xoẹt một cái đã đứng yên theo bộ vị Cần biết rằng ba tên này cũng có thể được liệt vào hàng thượng lưu, trong võ lâm cùng nuôi một chí rửa hận phục thù, ba người cùng chung một dạ, tình thế này cũng chẳng thể coi thường được. Liễu tổn trung lúc này tuy không sợ âm hoàn trường đầu của các đả tố, nhưng cũng phải dè dặt cầm chừng. Tai nghe tiếng động thân hình của các đả tố, cái đó là một tiếng rú kỳ dị nổi lên. Thân hình y tựa như một con vượn nhảy về phía chàng, trường bên tả kiếm, bên hữu đồng thời công kích mãnh liệt. Liễu Tồn Trung đã có phòng bị nên khẽ nhún mình nhảy sang ngang hơn bộ trưởng, né tránh khỏi các nhuyễn thế đó. Ô Lý trong tay cầm một cái chĩa ba xoạt xoạt mấy tiếng, đâm về phía đỉnh đầu của Liễu Tồn Trung. Còn Khắc Tô thì rút sợi xà cốt kiều tiết tuyệt lệ ra, đợi chờ cơ hội tập kích. Ba người này hợp tác rất chặt chẽ, thế công mãnh liệt phi thường. Nên biết Liễu Tồn Trung gần đây đối với sự chiến đấu kinh nghiệm dồi dào, phen này chàng đã quyết tâm dù sao cũng phải đánh chết ba tên này dưới tay mình. Để phục thù cho cổ đạt lạt Lúc ấy chàng khẽ nhích phía dưới mình Nửa thân trên hơi nghiêng Để tránh né chiêu xuyên tâm kiếm của các đạt tố Đồng thời tránh cả sợi xà cốt cửu tiết của khắc tô Rồi hắt bổng ô lý lên không trung Toàn thân y bị trường thế vô địch Của liễu tổn trung đánh bắn vọt đi Đụng vào một thân cây Khiến cây đổ sập người chết Mới đấu cho được một chiêu Ba người đã mất một khắc tô trong lòng hoảng sợ Còn các đạt tố thì không xong ngờ được Công lực của liễu Tồn trùng lại tinh tiến Và tận tốc đến như vậy Y vốn là người am hiểu, giả hoạt Đầu có chịu thiệt thòi, liền quất bảo Khắc Tô rằng Khắc Tô, ta phải báo thủ ô lý Người tấn công phía trước, ta đánh mặt sau Dứt lời, đến vụt một cái Y nhảy về phía sau liễu tổn Trung, Còn Khắc Tô vừa nghe nói phải báo thủ cho ô lý Nên chẳng nghi ngợi gì múa tít cửu tiết luyện Đến nỗi gió cũng không thể lọt Nhắm về phía dưới của liễu tổn Trung mà quật tới Nên biết sợi xa cốt cửu tiết luyện này Không những được tổng thuốc độc Mà mỗi một đất Đều có những nanh sắc bé nhọn Cứng rắn phi thường Trong khi y múa thít nếu tổn trung tranh né mấy cái Mấy cái chàng bỗng dưng tựa như bóng ma Chùi luôn vào trong vòng xích sắt của khắc tô Chiều thức này gọi là tổn thường ích hạ Trong thiên nhân kinh giải bóng nghe khắc tô rú lên một tiếng Miệng phun máu tươi Cả người lẫn xích sắt bị đánh bay lên Chịu chung số phận với cả ô lý lưu tồn trung quay người nhìn lại các đả tố thì không hiểu tên này đất tốn đắt trốn đi đâu mất từ hồi nào lưu tồn trung kiểm soát kỹ xung quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng họ cắt đâu cả liền chạy lại nhìn cổ đạt lạt thấy mạng mỡ bên trái họ cổ bị đâm trúng một kiếm máu còn đang sối xả chảy ra còn mạng mỡ ở bên phải thì bị đâm một nhát giữa ba thành ba lỗ thủng nhỏ máu cũng tuôn ra lênh láng toàn thân thế cổ đạt lạt thì in những dấu vết của sợi xích sắt xà cốt kiểu luyện Chết rất thảm thương. Lớp tuần trung nhìn thấy thế không khỏi mùi lòng. Nghĩ lại khi mình bị bọn cát đà tố vây đánh ở Bắc Cố Sơn, cả mấy tên này cùng một bọn võ sĩ áo xanh. Nhờ cổ đạt lạt không chịu thừa cứ hạ thủ nên mình mới còn sống sót tới bây giờ. Ngày nay vì chàng tới chậm một bước không cứu được cho nên y phải chết dưới tay người sư huynh vô đạo nên không sao cầm lòng được. Chàng phải nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Kế đó chàng dùng tay bới đất làm thành một cái hố gọi là đắp điếm cho thi hài họ cổ. Sau đó chàng dùng kiếm chàng kiếm một hòn đá lớn cắm vào phía đầu ngôi mộ dùng ngón tay khắc mấy chữ rằng Thanh Hải nghệ Sĩ Cổ Đạt Lạt Chi Mộ Đâu đấy xong xuôi chàng nghĩ tới việc đã qua của Cổ Đạt Lạt rồi bỗng lên tưởng tới Tô tố, tố. Không biết giờ phút này nàng ta ở đâu sao không thấy mặt nàng hay là lại bị tên Cát Đạt Tố cầm tù mất rồi. Về cái tin cổ đạt lạt bị giết chết Không rõ nàng có hay biết hay không Đang nghĩ vừa nghĩ vẩn Đột nhiên hình như chàng có vẻ tỉnh ngộ Dương cử nguyện cổ đạt lạt Đều vì tố tố mà chết cả Chẳng trách người xưa có câu Hồng nhan họa thủy Lý này thật là thích đáng Trong óc chàng lại lờ mờ hiện lên Hình ảnh xinh đẹp của Hà Ngọc Trì Rồi một hoàn ngột nhã phu nhân Tuy cứng cỏi nhưng vô cùng hấp dẫn Một anh tử đoan trang trầm lặng lại thêm một từ hỉ phượng dung nhan như hận như dằn. đây về quyến rũ của một thiếu phụ đang độ phong tình. những người này liếu tổn trung xưa nay rất ít khi nào để ý tới, giờ đây không hiểu sao hình ảnh của họ lại bỗng dưng nổi lên như ám ảnh treo ngươi lần vồn trước mắt chàng. cũng may là liếu tổn trung định lượng rất mạnh, chàng hết một hơi dài bao nhiêu ý nghĩ bậy bạ đều tiên biến, đều tan biến đi cả. đầu óc thanh thản liếu tổn trung phóng như bay về phía hết tổng sao huyệt của la quỷ.